174 tự thương tổn 4 Lời tô trình nhi vừa ra khỏi miệng Ngay cả hoa diễm mạc cũng phải dừng lại Nếu mà nhìn cam lam Đấy mắt mang theo chút nghi ngờ Bức quá cam lam cũng chỉ hơi ngựng ra Sau đó rất nhanh phục hồi tinh thần Lập tức thông dòng cười cười Từ nhỏ thì lật ta đã vô cùng tốt rồi Không giống như người bình thường Có thể trong bóng tối nhìn thấy đồ vật thật không? Liệu công tử đang muốn nói cái gì? Không ngài nói thẳng ra đi, Cam Lam sẽ nghe. Không phải liệu công tử cho rằng ta có võ công chứ? Người biết sao? <cười> liệu công tử quả nhiên thông minh, đúng như công tử dự đoán, đúng là Cam Lam có biết võ. Tiếng nói vừa dứt hoa dĩ mạc theo bản năng nhìn phía cam lam, sau đó lập tức đi lại chỗ Tô Trình Nhi, đứng phía trước người nàng, đem Tô Trình Nhi bảo hộ ở sau lưng. Người rốt cuộc là ai? Cam lam đưa tay phủi phủi giọt mưa còn dính trên y phục, thân sắc như thường nhìn về phía hoa dĩ mạc, nàng cười nói. Người cảm thấy ta là ai? Hoa cô nương. Hoa cô nương yên tâm, ta sẽ không ăn tô cô nương của ngươi đâu, không cần che chở nàng như vậy. Ngươi đã sớm biết. Các ngươi cũng không cần tấn nhất như vậy làm gì, đã nhiều ngày trôi qua, ta có hại các ngươi chưa? Hốn chi đọc trong người hoa cô nương cũng được giải hết không phải sao? Ai biết được ngươi còn ôm mục đích nào khác hay không? <cười> hoa cô nương nghĩ cam lam sẽ có mục đích gì đây? Cho dù không có người, cho ta một đoạn thời gian, ta cũng có thể tự giải hết độc Cam Lam cô nương là người của thứ ảnh lâu. Tô Trị Nhi đứng kép bên bỗng nhiên mở miệng nói, Cam Lam gực đầu, khóe môi mang theo ý cười đáy mắt thầm thúy. Phải, không ngờ vẫn bị người phát hiện, ta vốn định lừa các ngươi đến khi trời đi. Ta được hậm chúc nhờ vả lần này giúp nàng đi ra ngoài tìm tô cô nương mấy ngày trước đây nàng có việc gấp nên bị triệu hồi về thứ ảnh lâu trước khi đi đã dặn dò ta tìm thuốc giải đi cho hoa cô nương ngoài ra còn phải bảo vệ các ngươi có thể an toàn rời khỏi hoa thành lời này đây hoa diễm mạc cùng tô trịnh di điều trầm mặc không lên tiếng. Làm như nhất thời không biết thật giả, còn cam lam thì đứng đó, giấy lên đóng lửa, cười ha ha nhìn hai người, hoặc nhìn có vẻ không hề để ý có bị các nàng hoài nghi hay không. <cười> như thế nào? Nếu các người lo lắng, dù sao ta cũng đưa các người đến nơi này, tất nhiên là có thể lập tức trời khỏi đây. Đợi mưa tạnh ta sẽ lập tức rời khỏi, như vậy hai vị đã yên tâm chưa? Hoa diễm mạc nghe vậy nghiêng đầu nhìn Tô Trịnh Nhi một cái, sau đó yên lặng gật đầu không phản đối. Tô Trịnh Nhi quay đầu nhìn cam lam ý định tìm ra chút manh mối trong biểu cảm của nàng. Đối phương lại cười đến hết sức vô hại. Với đề nghị này, chợt nghe cũng không có gì không ổn. Tô Trịnh Nhi suy nghĩ mình cũng không có khả năng đuổi người khi bên ngoài vẫn đang mưa gió. Nếu không có xung đột, tất nhiên không ngại. Dù sao thân thể hoa diễm mạc còn chưa khỏi hẳn. Nghĩ như vậy Tô Trịnh Nhi gực gực đầu nhìn Cam Lam, nói. Nếu như thế, vậy thì theo như lời Cam Lam cô nương nói đi. Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng Tô Trịnh Nhi vẫn không thể hết nghi ngờ. Nên nhìn Cam Lam đi đến đống lửa ngồi xuống, gương mặt tươi cười bị ánh lửa chiếu sáng lên. Hết thả lý do xuất phát từ miệng nàng không chê vào đâu được, Tô Trịnh Nhi ngược lại cảm thấy có chút đề phòng Nếu đối phương nói thật thì thôi, nếu không phải thật sự như vậy nữ tưởng này sẽ là người cẩn thận cơ trí mà có vẻ còn đáng sợ và khó giải quyết hơn hết. Hốn chi tạm thời này cũng không nghĩ ra vì sao cam lam phải đi theo các nàng. Những thứ không biết rõ luôn làm con người ta bất an nhất. Ngoài cửa sổ, mưa cũng không nhiều lắm. Rất nhanh thì đã ngớ, chỉ còn nghe và tiếng tí tách, tí tách rơi. Trong phòng tiếng than củi, bị cháy, phát ra âm thanh rắc rắc, vang lên trong căn phòng yên tĩnh, không ai mở miệng nói chuyện. Ba người ngồi như vậy khoảng nửa đế hương, Hoa Diễm Mạc ngưỡng đầu thấy mưa nhỏ dần, chậm rãi từ trên đứt đứng dậy. Thời gian không còn sớm, đi thôi. Được. Hoa Diễm Mạc thân thủ nắm tay Tô Trịnh Nhi kéo dậy, sau đó lập tức ngưỡng đầu, nhìn phía cam lam vừa đứng lên. Càm làm chú ý tới ánh mắt khoa dĩ mạc miễn cửu mới dương mắt. Nhìn ta làm gì? Ta cũng muốn đi rồi, không ngại cũng đi ra cửa chứ. Thật không có lương tâm, ra như vậy liền đuổi người rồi. Ba người dập tắt đóng lửa cùng nhau đi ra ngoài. Ngựa bị cột dưới mái hiên, cái nàng đem dây cương mở ra, đang muốn xoay người lên ngựa, bên tai bỗng nhiên vai lên một trận xe gió. Cẩn thận! hoa dĩ mạc phải ấn đầu tiên trước tiên ôm eo tô truyện nhi đồng thợ nhanh chóng thối lui về sau cam lam đứng một bên mắt chợt lóe cũng xoay người tránh được bụi tên sắc bén bất ngờ phóng tới dừng trước cửa nạng cúi đầu gió ghi thượng sắc lóe lên trọng mắt sau đó nhìn về phía trước người bị đau kêu lên xé rách không khí hỗn loạn một chỗ móng trước giơ lên lại rất nhanh mềm nhũn ra thở phì phò rồi ngã xuống đất. Thần sát khoa dĩ mạc ngưng trọng cực nhanh đảo qua ba mũi tên cắm vào ngực ba con ngựa, nàng mạnh mẽ ngững đầu nhìn về hướng những mũi tên bay tới, khóe môi lạnh lùng gợi lên. Kẻ nào ở đây? Giả thần giả quỷ. Dường như từ cuối cùng chưa kịp nói hết thì nằm bóng người liền từ trong góc hiện ra. Cương mặt lồi chấn phương bình tĩnh, đáy mắt như bầu trời u ám. Quỷ y, người muốn tốn sao? Hôm nay để xem người còn chạy đi đâu. Là ngươi, sao đường đường là bảo chủ lôi ra tìm không thấy ta liền tức giận. Mẹ ngươi cũng lợi hại lắm, nhưng mà hôm nay cũng không thể nào cứu được ngươi đâu. Khẩu khí lời bảo chủ thật bệnh bạo, chỉ tiếp bị người ta đùa giỡn xoay vòng, ngay từ đầu tìm sai người mà không biết. Ngươi nói bậy! Lôi bảo chủ... Tô Trần Nhi được khoa dĩ mạc theo bản đạt bảo hộ ở sau người, lúc này bỗng nhiên đi về phía trước lên tiếng. Ánh mắt lôi chứng vân dình trên người Tô Trần Nhi, hắn nhìn trầm chú một lát, sau đó ngửi khí có chút khinh miệng. <cười> Tô Trần Nhi, không ngờ ngươi lại cùng quỷ y nổi danh độc ác này ở chung với nhau. Lôi bảo chủ sự tình được không phải giống như ông nghĩ đâu. Lôi đình không phải do quỷ y giết, hung thủ là một người khác. Nếu lời bảo chủ cố ý giết quỷ y, ngược lại chỉ làm hung thủ nhận nhờ bên ngoài. Thật là buồn cười. cười. Người cho người nói như vậy thật ta tin sao? Tiểu ngựa chính mắt nhìn thấy quỷ y xuất khe trước cửa phòng của đình gì? Chẳng lẽ ta tin người mà không tin cô gái mình? Bước qua lôi cô nương chỉ nhìn thấy quỷ y trước phòng thôi. Trên thực tế khi đó lôi công tử đã chết. Đây là do hung thủ giá họa. Nè, cắm miệng, ta không phải tới nghe người nói mấy cái chuyện này, ta cũng không có hứng thú, ta biết Tô Trần Nhi người luôn luôn thông minh hơn người, cho dù đem đen nói thành trắng cũng không khó khăn, có cái gì muốn nói thì đi xuống nói với Diêm Vương đi. Dứt lời lôi chứng vân quyết định vùng tay phải lên thật nhanh, bốn thủ hạ phía sau đều bắt đầu nâng nọ lên, mũi tên từ bốn phía hướng về phía hoa dĩ mạc cùng Tô Trần Nhi sắc mặt hoa dĩ mạc ngừng trọng một tay kế tốt trận nhảy vào trong lòng, y bào tung bay nhìn chóng xoay ngược tránh được hai mũi tên, một cước đá vào một tên thủ hạ khác, đem hắn đá bay sang một bên. Cuối cùng, dùng một tay tiếp được mũi tên bắn về phía cánh tay, cùng tên bắn tới mạnh mẽ, xẹt qua lòng bàn tay hoa dĩ bạc để lại một vết báu, sau đó bị nàng tùy tay đếm trở về. Ống tê áo lôi chứng vân vùng lên, ship mạnh chiếc nỏ, sắc mặt hắn trầm xuống, sau đó lập tức giơ tay ra lệnh, cánh tay đột nhiên bị một bàn tay giữ lại. "Lôi huynh, Lôi Chứng Vân dừng lại, hắn nghiêng đầu xa, trên mặt nhìn không ra chút cảm xúc, nhìn phía Nguyễn Thiên Ân vừa mở miệng. "Lôi huynh, việc này quan trọng, ta luôn cảm thấy có thể suy xét lời Trần Nhi vừa nói một chút. Cái chết của Lôi Chất xác thật có chút kỳ quái." Nói xong Nguyễn Thiên Ân chú ý biểu cảm lôi chấn vân, thấy hắn chỉ trầm mặt nhìn mình nhất thời đoán không ra tâm tư đối phương, nhưng cũng không dám buông tay. Những chiếc nỏ này có sức sát thư ra sao người khác không biết nhưng hắn rất rõ, nỏ không thể so sánh với cung tên, nhưng càng thích hợp cử li ngắn để công kích tất cả những chiếc nỏ này sau khi được lôi ra nâng cấp uy lực càng lớn. Tuy là tạp vỏ người, mức độ thích ứng cao nhưng cũng không cảm thấy dễ dàng gì. Muốn chi trong mắt Nguyễn Thiên Ân hiện lên lo lắng, những chiếc nỏ này mà phối hợp với hỏa dược của Lô Gia đặc chế thì càng kinh khủng hơn. Theo như tính cách, Lô Chứng Vân chắc chắn sẽ đánh trước để tiêu hao thể lực quỷ y, sau đó sẽ tấn công vào điểm yếu. Nếu như vậy không chỉ quỷ y, sao là Trần Nhi cũng phải chịu liên lụy. Một lát sau lôi Chứng Vân rút cuộc chậm rãi mở miệng. Nguyễn Nguyên, người có ý tứ gì? Lôi Huỳnh, ngươi cũng biết, dù sao Trần Nhi cũng là người ta nhìn thấy lớn lên từ bé, ta tin tưởng nè sẽ không nói dối, có lẽ trong đó có hiểu làm gì, sát nhân cố tình giá họa vì vậy chân tướng cũng bị phùi lắp, chẳng phải tiện nghi cho hung thủ hay sao, lôi chất trên trời của Linh thiêng cũng sẽ không yên lòng. Hiểu lầm, nếu Nguyễn Huynh đã nói thay cho ngươi như vậy, thì ta sẽ nghe ngươi nói một chút. Hắn bỗng nhiên giật tập mắt nhìn phía Tô Trần Nhi. Cánh tay định dơ lên cũng hạ xuống. Hoa dĩ mạc lạnh lùng nhìn lưới qua lôi chứng vân, có chút không quen ngữ khiến ngạo mạn của hắn. Tô Trần Nhi hiểu cảm nhận của nàng nên kéo kéo ông tay áo. Thế này hoa diễm mạc mới nhẫn lại không nói gì. Lê bảo chủ, trong chuyện này có ba điểm đáng nghi ngờ. Thứ nhất khách quan mà nói dựa vào thực lực hoa dĩ mạc, võ công không hề thua kém lôi đình muốn giết hắn, mà không kinh đạo đến các người hoàn toàn dễ dàng. Còn về khả năng của lôi đình, ta không cần phải nói, lôi bảo chủ là người rõ ràng. Thứ hai, lôi cô nương phát hiện hoa dĩ mạc là lúc này đã đứng trước cửa đưa lưng về phía lôi cô nương. Nếu lúc này trả ra tay, thì tại sao lại như vậy? Cho dù không từ cửa sổ thoát đi, cũng phải đưa lưng về phía cửa mà đi ra mới đúng. Thứ ba, Vì sao nàng phải giết lôi đình mà còn lựa thời điểm các ngươi đây ở trong nguyện gia ra tay? Phải, có lẽ lôi bảo chủ muốn nói nàng cuồng vọng kêu ngạo, nhưng mà nàng không ngốc, không thức yếu với một người không thể ở chung như lôi đình, mà tự tìm phiền toái. Lôi bảo chủ cảm thấy thế nào? Tô truyện nhi nói xong, mấy người lúc đó đều làm vào trầm mặc. Nguyễn Thiên Ân đợi một lá, cảm thấy có lẽ lôi chấn vân cũng thả lỏng hơn một chút, hắn hòa hoảng nói. Lôi Huỳnh, theo như lời Trần Nhi có ba điểm đáng ngờ, đúng là đáng suy nghĩ sâu xa. Các người xác định như vậy, thì nói ta biết, hung thủ là ai? Thứ ảnh lâu. Sao? Người đã nói quỷ y không có lý do gì giết Đình Nhi. Vậy người nói ta biết tại sao thứ ảnh lâu phải giết hắn? Vì sao muốn giá họa cho quỷ y? Ta cũng không biết. Thì ra nó nhiều như vậy ngay cả một vấn đề đơn giản cũng không biết là sao. Vậy đi tìm chết đi, bắn tên. Chương 175 Từ thương tổn năm Lô Chứng Vân nói vừa dứt thì những mũi tên từ bốn phía mang theo tiếng xé gió thẳng tắp, hướng hoa dĩ mạc cùng Tô Trần Nhi, khoảng cách giữa họ cũng không xa, bởi vì chỉ trong chớp mắt thì những mũi tên bay tới trước mặt cả hai, ánh mắt hoa dĩ mạc dao động cho đại hàng khí bắn ra bốn phía không biết khi nào thì bàn tay phải đang ôm thắt lưng tô truyện nhi bắt đầu vòng ra trước những chiếc nỏ bắn tên ra đều nhắm hướng những huyệt vị trí mạng của hai người nếu trúng phải không chết cũng tàn phế nhìn thấy trong đó có một mũi tên gần sát mắt trái tô truyện nhi tèm bến nhọn dường như tiếp theo sẽ xuyên thủng ánh mắt sáng ngời của nàng đấy mắt tô truyện nhi trầm tĩnh như nước ánh mắt trong suốt trắng đen rõ ràng giống như trận tuyết đầu mùa lạnh lẽo tinh khiết tựa hồ có thể tẩy sạch hết thảy những thứ không sạch sẽ trên thế gian. Ánh mắt nàng mênh mong sáng ngời, nhưng mũi tên trước mắt là giống như không hề sợ hãi. Cùng với động tác nuôi về sau, y phục màu trắng vẽ tung bay, cảm giác mắt lạnh chạm vào rồi giữ chặt, gương mặt sâu lơn mang theo một loại tín nhiệm, nàng tin tưởng đôi tay đang kiên định ôm lấy mình kia, vì thế không lo cũng không sợ cái đó không xa ánh mắt tên nam tử vừa bắn ra mũi tên này không khỏi chấn động hắn không đành lòng cầm chặt chiếc nỏ trong lòng bàn tay đến nổi thắm cho chút mồ hôi đột nhiên hoa diễm mạc lùi về phía sau thật nhanh mũi tên này chạm nhẹ trên mặt nước cả người dùng lấy chân trái làm điểm tựa xoay tròn và đến cùng lúc đó khẽ nâng chân phải cực nhanh đá bay hai mũi tên vừa lao tới tay trái phất nhẹ hai mũi tên nữa tiếp tục bị thay đổi phương hướng bay vòng vèo rớt xuống đất máy mũi tên phía sau thì bị đánh vào cùng một chỗ. gương mặt âm trầm của lôi Chứng vân không thay đổi. Không được nâng. Những mũi tên liên tiếp được phóng ra, tiếng vuốt vuốt không ngừng bên tai động tác hoa dĩ mạc cũng càng lúc càng nhanh, trong lúc bay lên, tay áo màu trắng giống như mây phía chân trời thả lỏng nhưng cũng không rối loạn. Sau khi tránh thoát được ba bốn mũi tên, nên đột nhiên nâng mắt lên lạnh lùng nhìn phía bốn người đang cầm nỏ. Bốn người đó lập tức hơi dừng một chút. Tiếp theo ống tay áo hoa dĩ mạc phất nhẹ, mũi chân xoay tròn như hồ điệp, phòng eo mềm mại như ánh mắt vẫn mang theo hạn khí ngất trời như trước. Những mũi tên cứ thế mà sự lại giữa không trung bị lực cản lắc lư không ngừng, không kịp bay tới trước mặt hai người thì đã từ từ rơi xuống đất. Ánh mắt lôi chứng vân cũng theo đó nghiêm trọng hơn. Cẩn thận! Vừa nói chuyện, Lô Chấn Vân vừa vương tay ra phức mạnh, chỉ nghe tiếng kèn kèn kèn rất nhỏ hỗn tạp của những mũi tên rơi xuống đất, đồng thời cũng đánh bay bốn ngân chăm, phóng tới trước người bốn kẻ cầm đỏ. Hết thảy xảy ra vừa rồi, đương nhiên Lô Chấn Vân nhìn thấy trỏ tràng vô cùng, khi những mũi tên tiếp cận chỉ thấy hoa dĩ mạc bắn ra sợi tơ bạc cuốn lấy chợt lóe rồi biến. Đang cục những mũi tên công phá lẫn nhau, mấy cây ngân chăm này không kém gì độ sắc bén của tên. Hơn nữa là chúng có thể xuyên phá những vật cứng trắng phóng thẳng vào thân thể, nhắm thẳng hướng bốn tên thủ hạ bay tới. Mặc dù nỏ rất loại hại nhưng mà những ngân chăm bị phóng tới cũng làm lôi chứng vân có chút chứng kinh. Thừa lúc đang dừng lại, Nguyễn Thiên Ân liền bước ra, ngăn cản lôi chứng vân cùng Hoa Dĩ Mạc và Tô Trần Di, thân sắc đông cứng vội mở miệng. Lội huynh, không thể đâu. <cười> Nguyễn huynh thật đúng là, bao che quyết điểm. Nguyễn Thiên Ân nghe vậy, sắc mặt khẽ biến. Nghĩa phụ, người vì Trừng Nhi đã làm rất nhiều chuyện, đừng vì vậy gây thêm thù hằn, Trưng Nhi sẽ cảm thấy hổ thè. Nói bậy bạ cái gì vậy? Ta tin không phải các ngươi gây ra, tất nhiên không thể nhìn các ngươi bị hung thủ vô oan. Lôi huynh, mới vừa rồi là Trần Nhi nói có gì đáng ngờ thì Lôi huynh có thể tra xét lại. Hà có gì cố chấp như vậy, không có lý chút nào. Không có lý sao? Nguyễn huynh? không cảm thấy mình buồn cười. Người tin lời nói kia không phải bởi vì do Tô Trần Nhi nói hay sao? Chẳng lẽ lời đàn nói thì sẽ không hoan được? Ta luôn kính trọng huynh cũng không ngờ quả nhiên huynh vẫn luôn đứng về phía Tô Trần Nhi. Cái chết của Đình Nhi đối với Nguyễn huynh mà nói chắc là cũng không bằng một sợi tóc của Tô Trần Nhi. Nguyễn Huỳnh, Huỳnh nói thật cho ta biết đi, có phải Huỳnh đã sớm biết tin tức Tô Trừng Nhi hay không? Ta vẫn nghĩ đợi đến khi tìm được manh mối thì sẽ bàn với lôi Huỳnh về chuyện lồi chất. Manh mối? Vậy không biết Nguyễn Huỳnh tìm được chưa? Việc này liên quan đến thứ ảnh lâu, đối phương làm việc bí mật, ta chưa có cơ hội tìm được. Nhưng mà không cần nhân dị gì hết, ta chỉ hỏi một câu. Hôm nay Nguyễn Huynh thật sự không tiếc ra chút tình nghĩa giữa hai nhà Nguyễn lôi, không để ý đạo nghĩa giang hồ chống đối ta phải không? Phía sau tập bách tô triệt nhì bỗng nhiên có chút không đành lòng nhìn qua, ấm áp chợt hiện lên trong mắt. Cùng lúc đó, trong điều trầm ngâm Nguyễn Thi Ngân Phan lên kiên định. Xin lỗi Lôi Huynh. <cười> Tốt lắm, Nguyễn Huynh thật đúng là tình thâm ý trọng. Chế chở tô trực gì như vậy? Nói vậy tô viện với sứ vàng biết được cũng có thể vui mừng. Cái tên tô viện từ trong miệng lôi chứng vân thốt ra, ánh mắt huệ thiên ơn đột dù dừng, dừng một chút, lập tức giống như nghiệt tới cái gì để mắt dương lên một trận bất an, quả nhiên lôi chứng vân tiếp tục nói. Nói như vậy sự ấy đấy mà Nguyễn huynh hại chết tô viện cũng có thể giảm bớt một chút mắt nguyễn thiên ân trợn to trong ta dứt thời bị âm thanh ong ong chấn động cơ hồ không thể suy nghĩ. Cũng phải nói là to cô nương đây thật là đáng thương ngỡ như vậy là mất đi phụ thân còn bị nguyễn huynh một tay nuôi nấng lớn lên nếu báo thù thì bất nghĩa còn không báo thù thì bất thiếu thật tiện thoái lưỡng nàn. im ngay người người dám là người bất ta thôi nguyễn huynh ta không cho phép bất luận cái nào ngăn cản ta báo thù bất luận cái nào cũng không được Nam tư Nguyễn Thiên Ân lúc này cũng không còn, hắn không dám quay đầu nhìn Tô Trừng Nhi, không biết sau khi biết được việc này thì sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt gì. Nếu hắn thử quay đầu lại nhưng cho dù vô luận thế nào cũng không mở miệng được, trầm ổn như hắn mà cổ tay cũng phát run. Phía sau yên tĩnh giống như có tấm lưới vô hình, để Nguyễn Thiên Ân gắt gao cuốn lấy, sắp làm cho hắn không thở nổi. Mười mấy năm qua hắn đối xử với Trừng Nhi giống như con ruột cũng mình hắn có thể nghiêm khắc dùng gia pháp trừng phạt lũy quân viên phạm sai lầm. Dùng roi đánh không chút lưu tình nào nhưng lại chưa từng trách phạt Tô Trần Nhi một lần. Mặc dù lần đầu tiên mắng nàng cũng là khi đã biết được chuyện nàng cũng hoa dĩ mạc, hy vọng quá nhiều cho nên hắn mới không thể tiếp nhận. Xúc động lựa chọn đoạn tuyệt quan hệ nhưng khi tỉnh táo lại rất nhanh liền hối hận, nhưng hắn với âm thầm bảo hộ Tô Trần Nhi mà này. Hết thể chân tứ nó bị vạch trừ giống như lòng Nguyễn Thiên Ân muốn tan thành mảnh nhỏ. Như thế nào Nguyễn huân không phải mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi sao? Ngươi cũng thật dễ quên đi tội nghiệp của mình, ngươi quá ngây thơ Cám miệng. Lúc này đây mở miệng là một thanh nam trông trẻo như lạnh lùng của nữ tử cắt ngang lời lôi chấn vân, làm đối phương kinh ngạc phải dời tập mắt lại đây. Cùng lúc đó mạnh mẽ xoay người lại còn có Nguyễn Thiên Ân. Tô Trị nghe chậm rãi dương mắt đảo qua hai người, ánh mắt dừng trên mặt Nguyễn Thiên Ân, khóe môi bỗng nhiên nhấp nháy. Ta đã sớm biết. Trần Nhi, là ta, là ta sai, thật xin lỗi. Nghĩa phụ không cần giải thích. Công ơn của Nghĩa phụ đối với Trần Nhi, Trần Nhi điều rõ ràng hơn ai hết. Chuyện của phụ thân cũng không thể trách Nghĩa phụ về phần những kẻ muốn chăm ngoài, Nghĩa phụ cũng không cần phải để ý tới. Có một số việc cũng không thể hoàn toàn phân đúng sai, tự lâu ta đã nghĩ thông suốt, tin trạng nghĩa phụ vì chuyện của phụ thân luôn ấy đáy bất an, cho dù phụ thân cũng sẽ nghĩ như Trần Nhi, tha thứ nghĩa phụ. Thật sao? Thật, chắc chắn phụ thân hiểu được tình cảm phu thê của nghĩa phụ, cho nên ông ấy mới nguyện ý hy sinh vì nghĩa mẫu. Nghe được Tô Trịnh Nhi nói, Nguyễn Thiên Ân chỉ cảm thấy ngực có cái gì nặng nề như thủy triều chậm trại trút đi, đầu óc chưa bao giờ thoải mái như vậy. Như vậy, như vậy rốt cuộc gánh nặng hơn 10 năm cũng có thể dỡ xuống, hắn dường khóe môi bất chi bất giác nở nụ cười. Nhìn hết thảy trước mắt, nội chứng vương không ngờ sự tình phát triển theo hướng như thế, hắn nhịn không được trào phúng nói. Thật sự là một hành ảnh phụ tử nữ hiếu, cảm động lòng người. Nhưng mà ta thật sự không có hứng thú tưởng thức. Nói xong lôi chứng vương ra hiệu ánh mắt bốn tay sát thủ ý bảo bằng họ chuẩn bị tốt nọ tên. Cực nhanh lưng tay trầm giọng nói. Chờ sống sót rồi, cảm động cũng không muộn. Tên rời khỏi nọ, mũi tên bé nhỏ lao tới nhưng mà tên chưa tới kịp gần Hoa Dĩ Mạc và Tô Trần Nhi thì đã có một bàn tay vương ra cẩn thận chính xác bắt được bốn mũi tên. Lôi chứng vân cũng không kinh ngạc nhìn Nguyễn Thiên Ân tiếp được tên, hắn chấp tay sau lưng chậm rãi nói. to trần ngay quá nhiên lợi hại, không ngờ nhanh như vậy khiến cho Nguyễn Huynh trực tiếp đối đầu với ta. Nhặt mới nhớ, đã lâu không cùng Nguyễn Huynh, động thấu. Nói xong chân phải, lôi chứng vân lùi nửa bước về sau hơi cuối người, thực sắc đương trọng hướng Nguyễn Thiên Ân vương tay ra hiệu mở đầu. Nguyễn Thiên Ân biết, truyền chiến này không thể tránh, hắn thở dài cũng bắt đầu chuẩn bị tư thế, nhìn thẳng hướng lôi chứng vân. Trong khoảng thời gian ngắn, tuy hai người lặng im không nói gì, nhưng khí thế trên người lại tự dâng lên hừng hực trong nhảy máy lại sắc bén như đao phong, không tiếng động, làm nước mưa trịch đứt, vang ra một ít bọt nước màu trắng xóa. Lặng im bức quá chỉ một lát, ngày lúc mọi người đang tập trung đến ngừng thở, thì hai người bỗng nhiên động thủ, chấn động như sấm Cả hai hơi im lặng, nhảy lên, y phục trên người cũng bị gió thổi cho vứt phơ. Họ đã vô cùng quen thuộc với chiều thức đối phương, bức quá chỉ qua một cái hô hấp, cả hai đã giao đấu hơn 10 chiều, nước mưa càng bắn ra lợi hại. Bầu trời có mưa tí tắc, bởi vì khí thế hai người không thể đến gần. Khi bắt đầu đánh nhau, hoa dĩ mạc lo lắng tôi trịnh khi bị hai người kia gây thương tích, lập tức rồi kéo nàng ra khỏi vòng chiến. Tầm mắt Tô Trịnh Nhi vẫn nhìn chăm chăm Nguyễn Thiên Ân nhưng cũng biết mình không thể giúp được gì, cho nên nàng tùy ý Hoa Dĩ Mạc rồi kéo mình lùi phía sau, sau đó mới dược mắt nhìn đèn. Hoa Dĩ Mạc nhìn ra sự bất an trong mắt Tô Trịnh Nhi lên tiếng an ủi. Không sao đâu, Nguyễn Thiên Ân chiếm chút thường phong chắc chắn lôi chứng vân sẽ không thể làm hắn bị thương. Trịnh Nhi cho ta một chút, ta có việc giải quyết. Dứt lời Hoa dĩ Mạc quay đầu lại cười lạnh một chút, sau đó phóng ánh mắt về phía bốn tên sát thủ đang cầm nỏ. Chương 176 Không chết không ngừng Một Bốn tên thuộc Hạ Lô Gia chú ý tới mắt hoa diễm mạc đang phóng phía mình, nhất thời bị cảm xúc trong mắt đối phương làm giật mình. Trong đôi đồng tử màu rám nắng kia lóe ra một soanh sáng, lạnh lùng xa cách, tự hồi giống như gió lạnh gào thét tội qua, cuôn cụ nổi lên dưới thế gian đầy thuyết trắng, ba phủ toàn bộ thế giới. Từ đầu đến cuối đều vô tình, giống như thứ gì bị đôi mắt ai nhìn trốn thì đều phải chết. Sau đó hoa diễm mạc hơi nâng tay lên, một trận kinh phong mang theo bốn cây ngưng châm, trong chết mắt phóng về phía bốn tên kia. Bốn người cả kinh, nọ trong tay cũng theo bản năng hạ xuống, cả nhận nhanh chóng thối lui về sau. Đến khi bốn người vừa ổn định được toàn thân thì trước mắt bỗng nhiên vụt qua một luồng ánh sáng bạc. dường như đoán chất thời gian cùng vị trí, bốn tên kia tiếp đứt, ngưng châm luân phiền phóng tới gần trước mắt. Đâm tự phóng đại khi nhìn thấy ngân chăm, hơi thở chết chóc của tuyệt vọng tràn ngập. Chỉ bạc cuốn lấy ngân chăm nhập vào trong da thịt. Âm thanh đau đớn, lớn ác tất cả. Ngoài trừ một người có tinh thủ linh hoạt này mới tránh được ngân chăm, ba người còn lại đồng thời dùng tay che mắt trái, đầu đến phải cuối người, cảm giác như trời đất quay cuồng máu từ hốc mắt chảy ra, ánh mắt bên dưới lòng bàn tay chạm rãi trở nên sưng huyết đến đáng sợ. độc tố làm cơn đau càng tăng lên, giống như trong mắt có trăm ngàn con kiến cắn xé không ngừng, làm cho người ta hận không thể móc mắt ra. Có người chịu không được, thực sự đã làm vậy. Tề may mắn khi kinh hãi đến nỗi làm rơi nọ xuống đất, mở to mắt nhìn đồng bọn của mình dùng tay móc mắt ra, kéo thêm một chuỗi máu tươi. Sau đó là một trận tiếng kêu thê lương. Máu từ trọng hóc mắt tuôn trào mạnh liệt nhanh như chớp đã chạy đến mũi dày của hắn Hắn nhận không được đôi chân trùng chảy. Một bàn tay bỗng nhiên kéo lấy tay áo nam tử Hắn cả kênh hất mạnh ra Giết, giết ta đi Một tay đứng gần đó Cũng không có dụng khí tự móc mắt mình Hắn bị đau đớn ra tấn không chịu nổi Mở miệng khẩn cầu với nam tử kia Sau lúc lâu thấy nam tử bất động Hắn mới cánh ra một cái duỗi tay kia ra ôm cổ chân nam tử nhanh lên. Không thể thấy rõ cho nên cũng nhận không ra sự hoảng sợ trong mắt nam tử. Nam tử nhìn đồng bọn quen thuộc của mình, toàn bộ mắt trái đều sưng phồng lên giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi ra ngoài. đỏ sạm máu tươi cộng thêm sắc mặt dữ tợn giống như tu la từ địa ngục bước ra. Nhưng mà chỉ ngẩn ra một chút, nam tử bỗng nhìn cắn răng, đáy mắt hiện lên một tia không định lòng. Phút chốc từ trong thắt lưng rút dao găm ra mạnh mẽ cắm vào. Máu tươi nóng bỏng bắn đầy trên mặt, vẻ mặt hắn trun lên nắm chu đao thật chặt. Khi mở mắt ra nam tử theo bản năng hướng qua diệp mặt, liếc mắt một cái. Nữ tử mặt nam trang trẻ tuổi một thân cảm bào màu trắng, cổ thể áo thi hoa vàng tinh xảo, vần trán trơn bóng, mi cong vuốt Cứ mặt không chút được cảm nhìn ba người quay cuồng trên mặt đất, đáy mắt không có một tia dao động cũng không bị hình ảnh này làm cho khiếp sợ, giống như đã nhìn quen lắm rồi. Dường như nàng cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, hoa dĩ mặt dương mắt lạnh lùng nhìn lại nàng tự đột nhìn trùng rãy lùi từng bước, không thắt lưng muốn cảm chiếc đỏ lên, ngón tay vừa chạm được thương nõ lạnh như băng thì đã có chút không nghe lời. trong lòng hắn hết sức lo sợ toàn thân nhảy nhổn ra, bên tai còn vang vọng tiếng đau đớn của đồng bọn. lúc này đây hắn không thể kịp cầm lấy vũ khí nữa rồi, thân thể hắn cứng đờ, đấy mắt nổi lên sợ hãi cùng bối rối không biết phải làm gì, cả người lập tức ngã về phía trước. Hòa dĩ mạc thu hồi tay áo thẳng nhiên đảo qua dấu vép mộ hồng trên tráng Nam tử vương ngã trên Đức. Không hề để ý tới, sau đó chuyên tâm nhìn phía Nguyễn Thiên Ân cùng lôi Chứng Vân đang tranh đấu bên này chỉ trong thời gian ngắn thôi nguyễn thiên ân cùng lô chứng vân đã giao thủ mấy trăm chiêu hai người vô cùng quen thuộc chiêu thức nhau nội công cũng từ xấn, bởi vậy chiến cuộc rơi vào trạng thái giằng co nguyễn thiên ân xuống tay còn có chút lưu tình nhưng lô chứng vân lại tàn nhẫn như bình thường nhìn thấy tình huống này hoa dĩ mạc không khỏi cau mày trong lòng nạn biết nếu tiếp tục phải sợ bất lợi cho nguyễn thiên ân Nghĩ vậy Hoa Dĩ Mạc ngay đầu lại nhìn Tô Trị Nhi được mình che chắn sau người, muốn cùng nàng nghĩ ra đối sách. Nhưng mà chỉ vừa quay đầu lại, Hoa Dĩ Mạc mới phát hiện tập mắt Tô Trị Nhi lúc này, không dừng ở chỗ hai người đang đánh nhau, mà là đang chăm chú nhìn bộ dạng lười biến của Cam Lam đứng một bên. Nhìn như vậy Hoa Dĩ Mạc mới nhớ lại còn có một nhân vật lợi hại khác ở đây. Đối phương vẫn chưa để ý ánh mắt Tô Trịnh Nhi, tay khoang trước ngực, gương mặt hứng thú nhìn hai người đang giao đấu phía trước. Cho đến khi tập mắt Khoa Diễn Mạc rời đi thì cam lam mới quay lại nhìn. Long mi cũng nhẹ nhàng dơ lên. Làm sao vậy? Khoa Diễn Mạc thấp giọng hỏi Tô trình Nhi. Không có gì. Tô Trịnh Nhi nói xong tôi hội tập mắt mình, sau đó nhìn phía vòng chiến. Ngoài dị mạc đoán tôi Trần Nhi có thành từ cẩn thận để mới chú ý cam lam bên kia cũng không nghĩ nhiều mở miệng nói. Trần Nhi trong lòng Nguyễn Thiên Ưng có băng khoăn, sợ sẽ hỏng chuyện. Quả nhiên nghĩa phù vẫn luôn mềm lòng. Không bàn tay đi trợ giúp hắn một tay. Chờ một chút, hai người bọn họ đối chiến chiêu thích đơn giản mà nguy hiểm không sức tưởng thượng. Hiện tại đều dùng công lực thăm họ để giao đấu với nhau. Người nếu tùy tiền gia nhập, sợ sẽ bị nội tâm trong đó gây thương tích. Chờ có cơ hội đã, thừa dịp này, tìm kẻ hở phát động đi. Nhớ rõ, trở lại gần họ. Hoa dĩ mạc biết Tô Trị gì đang lo lắng nội lực của mình không bằng hai người kia, trong lòng một trận lo lắng gật đầu nghe theo. Quý đạo tiếp tục nhìn phía lôi chứng vương cùng Nguyễn Thiên Ưng, trong tay đã cầm sẵn 5 cây ngưng chăm vững sức chờ phát động. Lôi huynh đừng có chấp nữa. Hừ, ta đã giết làm chứ không thể buông tha. Cước bộ Nguyễn Thiên Ân nhanh nhẹn lui về phía sau được bước tránh đi tay Lôi chứng Vân, tay phải vung lên đánh vào khuỷu tay Lôi Chấn Vân. Lôi Chấn Vân hừ lạnh một tiếng, chân phải đá lên mạnh mẽ đá vào chân Nguyễn Thiên Ân. Hai người đồng thời thét lớn một tiếng lùi nửa bước ra sau. Vừa lui ra sau, Lôi Chí Vân nhìn Nguyễn Thiên Ân hơi lão đảo, nhất thời mặt kệ lực tay phải của mình suy yếu đang muốn truy kích, thì trời có ngân trầm vọt tới, Lôi Chí Vân vội vàng rút lui nghiêng thân mình, tránh đi năm cây ngân trầm đồng thời sắc mặt trầm xuống vùng hang trừng mắt nhìn phía Hoa Diễm Mạc. Cách đó không xa Hoa Diễm Mạc dịu khỏe môi, lập tức nhấc tay phải lên lại là năm cây ngân trầm tiếp tục phóng. Lôi Chí Vân nghiến răng nghiến lợi nhìn ngân trầm lúc này đây không lùi tính tới cái áo dương lên rớt vào chân khí như tường đồng đêm ngân trung cản lại. Cơ hồ đồng thời hai quả châu màu đen bị ném về phía Hoa Dĩ Mạc. Hoa Dĩ Mạc vội lui về sau tiếp theo tiếng nổ tung trùng chuyển mặt đất vàng lên, khoái tung một mật làm tắc mắt mọi người cũng cay xé, khoái mãnh liệt bên theo một thuốc nổ bay vào trước củi. Cam Lam đang đứng phía sau đột nhiên có hành động, tuy nàng không biết khi nào biến ra một thành kiếm, chỉ trọng chớp mắt cả người lấy tốc độ cực nhanh chui bên trong làng khói màu vàng. Sát ý trên người nổ tung giống như hỏa dược vừa rồi làm tất cả mọi người phải kinh ngạc. Kiếm trong tay nàng giống như kết hợp thành một thể với nàng, thành kiếm như cầu vòng khí thế kinh người. Mà theo sát ý chứ từng có từ trước đến nay, nhắm phía hoa dĩ mạ không hề phòng bị phía sau mà sương khoái. Tô Trịnh Nhi chỉ cảm thấy thương ảnh màu xanh lam trước mặt chợt lóe lên, tim nàng cũng nhảy dựng. Không được! Lời nói gấp gáy cho bản năng thốt ra bên theo khiếp sợ cũng bất an. Cam Lam vừa hành động, những người khác cũng hành động. Ánh mắt Nguyễn Thiên Ngân khẽ biến bị một kiếm đột nhiên lao tới này làm ngạc nhiên. Trong ta chợt nghe thấy tiếng hô Tô Trịnh Nhi nhất thời do dự, thân thể đột nhiên toàn lực nhảy tới chỗ hòa diễn mạn. Nhìn thấy Nguyễn Thiên Ưng lau về phía lạc khói nhưng lại không để ý toàn bộ phía sau lưng. Lô Chứng Vân cười lạnh một tiếng chân cũng lập tức đuổi theo khoảng cách của ba người với hoa diễn mạc. Không tính xa cũng không tính nhần nhưng đối với bọn họ mà nói bức quá chỉ là chuyện trầm chớp mắt. Sư khoái màu vàng chưa tiêu tan chỉ lộ ra hình ảnh mơ hồ của hoa diễn mạc. Người ở đây dường như điều rõ ràng một kiếm kia có nội lực thăm hậu ra sao cũng là thứ mà không phải người trẻ tuổi như nàng có thể ngăn. Nguyễn Thiên Ân từ phía bên kia đồng thời cùng cam lam tiến vào làng khói trong nháy mắt. Lôi chứng vân đột nhiên phức tay gương mặt tàn khóc chợt lóe một chứng hung hăng đánh vào lưng Nguyễn Thiên Ân. Nguyễn Thiên Ân thét lớn một tiếng khóe môi xuất huyết tiếp theo lập tức bị biến mất bên dưới làng sương khoái thử sắc tô trịnh nhị đầm cứng nhìn trăm trăm cục diện cách đó không xa gương mặt thoáng trở nên trắng bệnh, chợt có âm thanh kiếm đâm vào thân thể truyền đến không bao lâu một thương ảnh màu xanh lam từ trong làn khoái nhảy ra tay phải cầm kiếm ôm về trái môi đỏ tươi có vết máu nhỏ giọt rơi xuống cam lam lại vô tình cười cười nghiêng đầu cực nhanh đảo mắt nhìn tô trịnh nhị đứng một bên tiếp theo là phi thần biến mất trước mặt mọi người Nhân thời tôi chuyện nhinh cũng mặc kẻ cam lam cắn mô đi về trước hai bước đưa tay vẫy đi làn khói đã có chút nhạt dần, nên vội thay bản năng nhìn về phía bóng người trước mắt. Bóng đêm hắc ám tối tăm bức chi bức giá bắt đầu chụp xuống, mưa bụi vẫn rơi như trước, bay xuống mái tóc đen cục y bào của mọi người, gió kèm theo hạt mưa phất qua, một chút lạnh lẽo nổi lên, chắc là do hoa thành. Phao đông một chút thì đã tháo da thấu thịt. Tâm đã lạnh rồi thì cảm giác cơn mưa này càng lạnh hơn, Tô Trịnh Nhi kinh ngạc đứng đó cúi đầu nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Tài xí chặt ống tay áo, cước bộ dịch chuyện khó khăn, trong đôi mắt sâu thẳm thồng thấu, có đau đớn nhẹ nhạt nổi lên, hoa diễm mạc nhìn Tô Trịnh Nhi như vậy, trong lòng càng đau xót Trịnh Nhi Tô Trịnh Nhi cắn môi đến chảy máu, nàng lại hộp nhiên không cảm nhận được cố hết sức đi về phía trước. Đi đến bên cạnh hoa dĩ mạc, sau đó quỳ xuống nhìn Nguyễn Thiên Ân nằm trên mặt đất bị hoa dĩ mạc đỡ lấy. Nàng cực chậm chạp phương tay ra bừng kính ngực Nguyễn Thiên Ân bị một kiếm đâm thủng. Máu chảy ra rít nhanh đem bàn tay Tô Trịnh Nhi nhiễm hồng. Tay tới lạnh như băng của nàng cũng nóng lên cơ hồn muốn đốt cháy da thịt. Nghĩa Phù, Trời nhê Vô dụng thôi buồn tay đi nghĩa phụ trịnh nhi tự xin lỗi người đứa trẻ gốc lúc này đây nghĩa phụ rô, rô cột có thể lựa chọn một lần như thế cũng coi như không ổn nghe vậy thân thể tôi trịnh nhi trùn lên tay nạn nắm chặt cánh tay buồn xuôi trên đức nguyện thiên ân hộ hấp có chút dồn dập vội quay đầu nhìn ánh mắt thương trí của hoa dĩ mặc một bên ánh mắt hiện lên sự mong chờ Khoan gì mà, kình bạn trên ngực ông ấy đã bị một kiếm kia cắt đứt. Đấy bắt tôi chuyện gì trong phút chốc ảm đạm xuống. Chương một bảy bảy không chết không ngừng hai bỗng nhiên nguyễn thiên ân hơi kịch liệt vài cái khóe môi trào ra càng nhiều máu tươi thường thái trong ánh mắt hắn giống như ngọn đuốc bị cuồng phong lay động bất cứ lúc nào cũng có thể tắt lụi đó là ánh sáng cuối cùng của sinh mệnh là khoảng cách giữa âm dương tôi trịnh nhi cuối đầu nhìn nguyễn thiên ân xin tự trước mắt nhất thời làm lại không thể nói thành lời chỉ có thể nắm bàn tay to lớn của nguyễn thiên ân ngày càng chặt Mắt của nàng đỏ hồng, đáy mắt trong suốt quay cuồng, nước mắt rơi từng giọt, từng giọt. đôi tên này đã từng không cẩn thận ảnh hưởng đến phụ thân nàng, làm đà bị mất đi người thân cũng làm nàng phải lưu lạc. Mặc dù ông ấy từng vì lý do quan trọng sinh mệnh thê tử mình lựa chọn bỏ mặt sống chết của phụ thân nàng, nhưng mà nàng biết nhiều năm trôi qua như vậy, ông ấy chưa bao giờ cảm thấy hết ấy nấy cùng bất an. Thế sự khó mà lựa toàn, lựa chọn khó khăn như vậy đối với ông ấy mà nói, chính là một loại trà tấm. Nàng trưởng thành thì trên mặt của ông ấy cũng già nua đi một chút, đầu cũng thêm một sợi bạ khóe mắt thêm nếp nhăn. Điều không thay đổi chính là từ đầu đến cuối ông ấy luôn yêu thương nàng nhất, bởi vậy dù thế nào nàng cũng không hận nổi Nguyễn Thiên Ân. Nhưng mà Tô Trịnh Di thật không ngờ người phản đối hoa dĩ mạc và đàn yêu dâu như Nguyễn Thiên Ân mà lại dùng cách này để ra đi lúc trước thà rằng lần đèo hết thảy cũng không chút do dự lựa chọn bảo hộ thê tử mình có lẽ đúng là bởi vì như thế mới chính thức hiểu được yêu thương sâu đậm cục bất lịch bất khí là như thế nào hiểu được mất đi người yêu sẽ đau khổ ra sao cho nên mới lựa chọn bảo vệ hòa dị mạc của nàng nhưng mà làm sao có thể như vậy đáng giá sao một giọt lệ rơi xuống cùng bụi đất và bão tư dung nhập một chỗ buộc đau trong lòng đè nặng ngực tô trịnh nghi làm cho nàng cơ hồ không thể hổ hấp cảm xúc quay cuồng trong thân thể đánh thẳng phía trước tuyệt vọng giống như quay lại thời điểm còn là tiểu cô nương hơn 10 năm trước lo đi tìm kiếm thi thể của cha mình máu tươi đồng nặng nhiễm đỏ cả lòng bàn tay bóng đêm lạnh như băng không lưu tình chút nào đây là thân thể giống y như muốn đem sự sống yếu ớt để cho suy sụp cuối cùng nàng đã mất hết hai người phụ thân tốt. Tôi trình dây nhắm mắt lại cúi đầu xuống, đêm nay mưa lạnh kéo dài, không có trăng, cũng không có ngôi sao đào. Sắc mặt của nàng tái nhợt mà bình tĩnh, mờ ảo trong đêm tối. Không có chua sót nhưng lại làm người ta cảm thấy bóng đêm nặng nề như cử thạch Đẩy không ra, tránh không xong, giống như vừa mới mang theo nỗi lòng phức tạp rời khỏi cửa. Khi quay đầu nhìn lại đã thấy căn nhà phía sau âm ầm đổ sập, gạch ngói vụn rơi xuống vô số, tất cả chỉ còn lại đổ nát. Đêm tới thăm trầm, chiếc cầm tinh xạo mắt máy chợt lóe rồi biến mất. Một đôi tay bỗng nhiên phương ra, bao trộm lấy bàn tay Tô truyện Nhi, đang đặt trên ngực nguyễn Thiên Ân, gạt đi máu tươi trên tay nàng. Tựa hồ hận không thể ngăn cản hết thảy vững đục cùng bi thương. Thầy Tô Trịnh Nhi đặt trên ngực nguyễn Thiên Ân dừng một lát, sau đó nàng mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn hoa dĩ mạng. Trong con người đen lấy có nước mắt trong suốt không tiếng động rơi xuống làm nhiễu loạn yên tĩnh trong đêm. Hè lông mi dài run kịch liệt, phía trên dính giọt sương nhưng không cách nào hòa tan bị thương nặng nề. Bên trong đôi mắt tịch liều ấy giúp như đêm tối vô cùng trống trải. Đây là lần thứ hai hoa dĩ mặt nhìn thấy Tô Trịnh Nhi khóc. Trong đôi mắt kia, chứa đầy đau khổ trên thế gian, lại còn mang theo thành tĩnh gắn gượng. Hoa dĩ mạc cảm thấy tim mình co rút, vừa đau đớn vừa chùa xót, dường như cũng muốn rơi lệ, bất quá chỉ nhìn nhau một chút. Câu chuyện gì lại cúi đầu tiếp tục nhìn Nguyễn Thiên Ân. Thời gian lạng lẽ trôi qua. Nguyễn Thiên Ân chậm rãi thu hồi tạm mắt đang nhìn Tô Trịnh Nghi, hắn mở tạm mắt nhìn vào bạn đêm xa xa, ý cười thản nhiên hiện lên trên môi, làm gương mặt thường ngày vẫn luôn nghiêm túc trở nên mềm mại hơn. Những hạt mưa lạnh lứt phất rời xuống giống như được hai bàn tay của người yêu vuốt ve, ánh mắt hắn giận mơ hồ, ánh sáng trong mắt cũng ảm đạm xuống. Như là Nhi giống như trước mắt hắn hiện ra gương mặt quen thuộc của phong như tình cảm tự hồ quay lại thời tuổi trẻ tươi đẹp tiếng cười của mỹ nhân uyển chuyển nhẹ nhàng ánh sáng trong mắt lung linh ướt ác giống như đóa hoa sớm mai hai người là thanh mai trúc mã ngồi dựa sát vào nhau trên một mảnh cỏ xanh có thể ngửi được mùi cỏ trong lành gió nhẹ lướt qua gương mặt ánh nắng nhẹ nhẹ sưởi ấm cảnh tượng ngồi ngắm hoa trên cánh đồng xinh đẹp chợt hiện lên rồi vụt tắt sau đó giống như cánh cửa bị đóng lại hắt ám bao phủ tất cả Trong mắt Nguyễn Thiên Ân chỉ cần chút ánh sáng mộng manh, sau khi nỉ non gọi cái tên kia ra thì cũng dần tắt lụi, trở lại với yên lặng, sự khoái sớm bay đi. lời chứng vận đứng cách đó không xa nhìn ngực Nguyễn Thiên Ân nhiễm đầy máu tươi, đầu nghiêng sang một bên sắc mặt xám xịt giống như cỏ khô, trong lúc nhất thời đầy mắt âm trầm nổi lên một chút phức tạp. Trong tạp mắt kháng, Thu Trị Nhi cúi đạo thực lâu, toàn bộ thân thể giống như đang chịu đựng cuồng phong trun chảy bi thương động đạm làm không khí cũng u sầu theo bấm đêm tối đen mưa đêm thê lương tay phải lạnh gắt gao đặt trên ngực nguyễn thiên ngân nhiều chướng thì trái siết chặt với nỗi móng tay cắm vào da thịt rửa máu không có một tiếng động yên tĩnh đến hít thở không thông Thương hại hiện lên một góc, ngay sau đó trong đoạn lôi chứng vân xuất hiện hình ảnh thi thể lôi định trong phòng. sắc mặt xanh tím, hai mắt trường lớn, trang ngập không cam lòng. Tất cả những hình ảnh kia hiện lên, không lưu tình chút nào, đêm sự thương hại còn sót lại của hắn giảm nát. Tay lôi chứng vương siết chặt, đi về phía trước từng bước. Nguyễn huynh đã chết! Là bị các người hại chết! Toàn thương tô Trịnh nhì bỗng nhiên run rẩy kịch liệt. Cảm miệng! thiên địa luân hồi, cảm giác đau đớn khi mất đi người thân là thế nào? Đó là một phần báo ứng của các ngươi. Cảm biệt cho ta. Hoa dĩ mạc dựng dữ, dự, xoát đứng lên, trút ba cây ngân chằm, cắt nghe lại nói đối phương. Nên nhìn chằm chằm lôi chứng vương gằn tầng chữ. Lôi đình không phải ta giết Đáng thương người đường đường là bảo chủ của lôi gia. Vậy mà ngay cả hung thủ cũng không tìm ra được. Mà đòi nói tới chuyện báo thù sao? Thật nực cười. Lôi chứng vận tránh đi ngừng chạm, ánh mắt chứng động, bàn tay chấp sau lưng chậm rãi siết chặt Chờ giết hết các ngươi, thì ta sẽ đi tìm. <cười> tìm? Kẻ giết người của thứ ảnh lâu mới vừa đi kia kìa, sao lôi bảo chủ không làm gì đi. Trôi mắt nhìn nã giết người mà ngươi vẫn hay gọi là huynh đệ, thế giao, rồi sau đó dương mắt nhìn ả, bỏ trốn ta không cần ngươi ở đây vậy ta phải làm thế nào nếu thật sự bọn họ tức nhiên lôi ra sẽ không bỏ qua nhưng mà hôm nay mạng của ngươi ta nhất định lấy tiếng nói vừa dứt này lôi chứng vương chắp ở sau người bỗng nhiên vươn ra chỉ thấy bất ngừa nhằm phía hoa dĩ mạn hoa dĩ mạn không chút sợ hãi lại thấy thế hiệp phi thân bay lên một chút không lùi mặt tiếng nghênh đón với lôi chứng vương. Trợn chớp mắt, khi bàn tay Lôi Chứng vương muốn trưởng vào ngực Hoa Dĩ Mạc, toàn thân Hoa Dĩ Mạc giữa không trung bỗng nhiên hạ xuống, đồng thời khuỷu tay phải cũng giơ lên, ý đồ muốn đánh về phía máy đốt ngón tay Lôi Chứng Vân. Lôi Chứng vương hừ lạnh một tiếng, tay phải dịch chuyển tránh khỏi khuỷu tay Hoa Dĩ Mạc, cùng lúc đó, hắn nhanh chóng bắt lấy kinh mạch ngay cổ tay Hoa Dĩ Mạc. Hoa Dĩ Mạc vội rụt tay về, ống tay phức mạnh bốn cây kim trăm sáng choé xuất hiện. Lôi Chứng vương đang muốn thu tay về thì chân Hoa Dĩ Mạc đã vụn lên. Ánh mắt lôi chứng vân nặng nề mũi chân vừa nhất, cùng chân hoa dĩ mạc đánh vào một chỗ. Hai người vừa tiếp xúc hoa dĩ mạc biết nội lực lôi chứng vân cách mình một khoảng rất xa, bởi vậy là phải tự lực tránh đi dàn co. Lúc này tận thân hoa dĩ mạc lùi về sau, ống té áo phức nhẹ, một lớp khói màu trắng bay tràn ngập không khí. Chảy là độc vấn rồi mà! Hoa dĩ mạc không chút né tránh nhưng lại hướng lôi chứng vân. Ta từ sự đánh giá cao ngươi, nhưng ngươi lại còn ngu ngốc hơn con trai của mình. Ngươi và hắn cùng là kẻ tàn nhẫn và không từ thủ đoạn. Nhưng xem ra hắn lại có đầu óc hơn ngươi, bị mắc bậy của thứ ảnh lâu mà còn ngoan cố. Định xuống củ tuyền gặp con mình, rồi mới chịu sáng mắt hay sao? ơi! Hoa Dĩ Mạc cũng không nhiều lời với hắn, nàng đột nhiên cầm thắt lưng hùng hàng hướng về phía Bụng Lôi Chứng Vân đánh tới. Lôi Chứng Vân thấy tình thế như vậy, ánh mắt hiếp lại, hắn đương nhiên sẽ không để Hoa Dĩ Mạc đánh trúng mình. Hắn thu ấm tê áo vừa phất ra, tay chạm vào xương sườn Hoa Dĩ Mạc, chỉ cần hơi dùng một chút lực thì xương sườn sẽ nát vụn. Nhưng mà Lôi Chứng Vân chưa kịp xuống tay thì thắt lưng đã có cảm giác gì đó lạnh lẽo, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, vị trí đối phương công kích chính là thận. Hắn theo bản năng chạm tay vào thân thể Hoa Dĩ Mạc, Giống như đang nhảy múa hạ xuống nương lên Rồi vòng ra sau sau đó nhảy cách đó vài bước Lôi chứng vân dường mắt Thì liệt trong thấy hoa diễn mạc Đứng ngay ngắn ở phía xa Trái mặt mang theo ý cười Trong lòng hắn nhảy giận vội vàng nhìn lại Chỉ thấy y phục hề thắt lưng bị nhiễm dấu vết như thấm nước Lớn nhỏ bằng đầu móng tay Mùi hương ngọt thơm bay vào trong mũi Làm sắc mặt lôi chứng vân Lập tức biến đổi Hắn vội vợn chân khí về phía đan điền cũng không cảm thấy có gì không ổn nhưng mà trong lòng hắn biết độc thuộc của quỷ y rất lợi hại, nhất thời không dám thả lỏng nhìn chóng như chằm chằm hoa dĩ mạc. Khói mắt hoa dĩ mạc nhìn sang hướng tô trường ngay không một tiếng động, trong mắt hiện lên một tia lò âu, khi tập mắt quay lại trên người lôi chứng vân thì lại đổi thành nửa cười nửa không. <cười> lôi bảo chủ cẩn thận một chút mới được nha. <cười> ba cái trò này người cho là sẽ có tác dụng với ta. Bớt quá chỉ chút trò nhỏ nhặt thôi nếu lời bào trụ cảm thấy vô dụng không cần để ý tới được thôi tạm thời giữ mạng của các ngươi lại ta cũng muốn nhìn một chút xem người nguyễn gia sẽ phản ứng thế nào khi biết nguyễn thiên ân bị các ngươi liêu lụy tiếng nói vừa dứt lời chứng vân đột nhiên phi thần chớp mắt liền nhảy về phía thi thể nguyễn thiên ân đang nằm trên mặt đất Hoa dĩ mạc cao mầy, thương mình xoay tròn đuổi theo, biết được ý đồ đối phương. Nên đang muốn ngăn cản thì lôi Chấn Vân đã nhẹ nhàng vùng tay lên. Ám tay áo bị bám một trận kình phong làm tô trực nhi đang quỳ gối bên cạnh Nguyễn Thương Ân bị thổi trốn, cả người ngã về sau. Hoa dĩ mạc cả kênh vội vàng bay tới tiếp được người vào trong ngực. Nhưng mà chỉ trong chấp lát như vậy, lôi Chấn Vân đã ném ra hai viên hỏa dược. Tiếng nổ mạnh mẽ và lềm mà theo thi thể Nguyễn Thiên Ân biến mất trước mắt cả hai. Chương 178 Không chết không ngừng 3. Hoa Dĩ Mạc vùng tay lên phất bay lá khoái màu vàng lại sợ Tô Trình Nhi bị sặc, cho nên lui hai bước về sau mới dừng. Đợi làn khói bay đi hết, bóng dáng lộ chứng vân cũng đã không còn. Hoa Dĩ Mạc hựng đếm dặm chân mì tâm manh thiệt dừng. Một lát sau sẹt qua một tia ánh náy, nàng vẫn chưa buông tay đang ôm Tô Trình Nhi ra, ngược lại lo lắng cúi đầu nhìn đối phương. Tô Trần Nhi bị ôm vào trong ngực, vết máu trên môi đá khô Làm nổi bực cương mặt đẫm lệ tá nhợt Đơn bạc như đoán hoa trong gió bão Bất kỳ lúc nào cũng có thể rời xuống Hòa vào đám lá khô trên mặt đất Nhưng mà khóe môi nàng lại ẩn nhẫn cám chặt, Đôi mắt trong suốt gặp nước Lộ ra chốc cứng cỏi Trần Nhi Thật xin lỗi Không trách ngươi Đây là lựa chọn của Nghĩa Phụ Người thành ra như vậy bất khóa cũng vì ta vì đỡ cho ta một kiếm đó mạo mấy mới chết cảnh tượng mới vừa rồi vẫn còn rõ ràng trước mắt. Trong chớp mắt khi làn khói vẫn còn dày đặc, hoa dĩ mạng cũng không để ý. Nàng chỉ dơ ống tay áo lên che trắng một tay thì che mũi. Ai ngờ tay vừa động thì đã có một cổ sát khí hung hăng bất tới như gió lạnh thổi qua tập trung về phía người nàng. Làm nàng có loại cảm giác không chỗ trốn, sát khí đến cũng cực nhanh. Hoa dĩ mạc biến sắc đồng thời cổ tay vừa lực ngưng chầm rơi vào trong tay. Cùng lúc đó, trong làn khói lao ra một thân ảnh màu xanh lam ánh mắt sắc bén nhắm về phía ít hầu của nàng lao tới. Động tác của đối phương cực nhanh làm hoa dĩ mạc không kịp phòng bị mà kinh ngạc. Nàng theo bạn nàng thối lùi về sau muốn tạo ra một khoảng cách để phóng chăm. nhưng như cam lam đoán được suy nghĩ nàng vọng tới trước, trong giấy mắt liền nhảy tới trước mặt hoa dĩ mạc. Một kiếm này sắc bén như băng, cứng rắn như sắt ngay cả làn khói cũng bị xé rách không thể khép lại. Dường như hoa dĩ mạc có thể cảm nhận được hàng khí thổi mạnh của hai gò má, y phục dán vào thân thể, góc áo tung bay tạo ra âm thanh phần phật. Thân sắc của nạn ngừng trọng, tăng từ trầm chuyển ngàn hồi, suy nghĩ cách để tránh được một chiều này, nhưng lại phát hiện động tác đối phương quá nhanh. Nghĩ như vậy, hoa dĩ mạc cắn răng một cái, đang chuẩn bị liều mạng phế một bàn tay đỡ một kiếm kia, thì có một bóng người đã dùng tốc độ kinh người vọt lại đây. Trong một cái chớp mắt ấy giống như hoa dĩ mạc cảm thấy mũi kiếm trước người dừng một chút. Trong khoảnh khắc đó, thức ảnh kia đã lao tới, che ngang khe hở giữa nàng và mũi kiếm đồng thời, phức tay dùng hết toàn lực đánh về phía cam lam. Kiếm đâm vào thân thể sắc bén hung mãnh một chút sau lại bị nữ tử mạnh mẽ rút ra, để lại một chuỗi vết máu trên không trung, làm cho là khói ảm đạm cũng nhiễm hồng. Tất cả vừa phát sinh, bước quá chỉ trong thời gian cực ngắn, nhưng biến cố xảy ra lại ngoài dự đoán của mọi người. Hoa dĩ mạc thật không ngờ Nguyễn Thiên Ân lại có thể đỡ một kiếm cho nàng. Nàng cũng không muốn nhìn thấy đối phương vì nàng hy sinh như vậy. Cũng không phải nàng vĩ đại mà là nàng biết cứ như vậy người đầu chính là Tô Trừng Nhi. Nên không đành lòng, tôi trừng nhi nghe được hoa dĩ mạc nói, ánh mắt có chút mơ hồ. Không cần nghĩ nhiều. Nhưng mà, ngay như cả chuyện ngăn cả lô chứng vân mang nghĩa phụ nàng đi, ta cũng không làm được. Cũng tốt, với thực lực của Lôi gia, hắn sẽ sớm đem nghĩa phụ quay về Nguyễn Gia. Nếu cứ như vậy cũng không biết hắn sẽ nói gì với người của Nguyễn Gia. Quan hệ của trừng nhi cùng Nguyễn Gia sợ sẽ hoàn toàn bị hắn chặt đứt. Với thủ đoạn Lô Chấn Vân không có khả năng hắn lại không bắt lấy cơ hội này thêm dò vào, vào lửa. Chuyện này đối với Tô Trịnh Nhi mà nói giống như họa vô đơn chí Nghĩa phụ vừa mất, Nguyễn Gia thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Cứ mặc kệ hắn đi. Hoa Diễn Mạc thu hết thử sắc Tô Trịnh Nhi vào trong mắt, tim đầu đớn giống như bị kim châm, nên rõ ra Nguyễn Thiên Ân là trụ cột của Phủ Nguyễn Gia. Nếu như là trước kia Tô Trịnh Nhi còn có thể tiêu sái rời đi nhưng mà chuyện đã tới nước như ngày hôm nay thì hoàn toàn không thể không để ý tới. Trong lòng Hoa Diễn Mạc nhớ lại lời Lôi Chấn Vân vừa nói đột nhiên nên nhìn Tô Trịnh Nhi lên tiếng. Trịnh Nhi đừng nên nghe những lời nói bậy mà họ Lôi vừa nói. Ta biết, ta không để ở trong lòng. Ừ. hoa dĩ mạc cúi đầu trả lời cánh tay ôm Tô trịnh nhị bên hồng càng siết chặt Tô trịnh Nhi vẫn chưa đẩy hoa dĩ mạc ra nên tự trên vai đối phương mệt mỏi nhắm mắt lại dưới ánh sáng rạng đông phía cuối chân trời trót cục cơn mưa cũng dần dần tạnh ngọn cỏ ướt đẫm sương ánh nắng xuyên qua những tầng mây lóe ra tia sáng trên bầu trời. Càm lam cưỡng chế cảm giác tanh nồng nổi lên trong cổ họng, nàng cúi đầu nhìn cánh tay trái cười khổ. Không ngờ Nguyễn Thiên Ân xuống tay tàn nhẫn vậy, dường như, như xương cốt bên cánh tay trái đã bị gãy. Khí huyết trong thương thể cũng cuồn cuộn không ngừng. Xem ra đối phương đã nhìn ra thực lực của nàng cao hơn hoài dĩ mạ, cho nên mới vận hết 10 phần công lực, tuyệt đường kiếm của nàng đầm tới. Ai, sớm biết vậy thì mới vừa rồi không cần ngày ngốc đón đỡ một chữ này rồi. Diễn đủ, khổ cũng mang đủ. Cam Lam bước đắc dĩ lắc lắc đầu cố gắng đứng thẳng dài đi về phía thị trấn gần đó. Vì chấp hành nhiệm vụ nàng phải trà trộn bên cạnh hoa dĩ mạc cùng Tô Trình Nhi, hai thuộc hạ bên cạnh cũng bị nàng điều đi nơi khác. Chỉ nói địa điểm gặp mặt cho bọn họ, bây giờ đã bị thương cũng chỉ có thể làm từng chuyện một. Nhưng mà vừa đi được vài bước thì bên tai bỗng nhiên có tiếng phó ngựa vang lên. Cam Lam dừng chân một chút, theo bản năng ngẩng đầu lên, thì đáy mắt lập tức mạnh mẽ trầm xuống. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Vó ngựa phía trước dơ cao lập tức đạp loạn xả vài cái, ngựa phát ra tiếng phi phị trong mũi, sau đó dừng trước mặt cam lam. Nữ tử trên lưng ngựa bình tĩnh nhìn cam lam một lúc lâu, thần sắc như bóng ma, tuy ngược ánh sáng nhưng gương mặt cũng quá rõ ràng. Nếu nghe được câu hỏi của cam lam thì trầm mặt một lát bỗng nhiên khóe môi xả ra một nụ cười. Tại sao ta không thể ở đây? lỗ cửa kia cực lạnh không có chút bộ ấm nào khi nhìn thấy cam lam thì ánh sáng trong mắt lóe lên tam cũng lạnh thêm một phần tuy thế nhưng cam lam vừa bất động thần sắc như trước trầm giọng nói trọng địch đâu đi phía tây tìm ta giọng nữ tự thản nhiên cam lam nhìn thường ảnh ngược sáng ánh mắt hơi nheo lại mở miệng gần từng tiếng lưu hà ngươi đang ép ta phải không Người trên lưng ngựa chính là Hồng Trúc, người được cam lam sắp xếp trọng địch đưa về thưa ảnh lâu. Hồng Chúc nghe được lời cam lam nói, mắt chớp nháy cũng không để ý, nên vẫn còn nhìn chầm chầm cam lam chậm trại nói. Trọng địch nói, người tiếp nhận nhiệm vụ, phải giết hoa dĩ mạc cùng Nguyễn Thiên Ngân. Đúng như vậy thì sao? Người đã ra tay. Đương nhiên Cam Lam đã đem tất cả động tác hồng chút đều thu vào trọng mắt. Nàng hiểu được đối phương gấp trở về bức quá là vì chất vấn nàng mà thôi. Nghĩ như vậy Cam Lam chỉ cảm thấy ngực như bị xuyên thủng trống rộng có gió thổi qua. Đau đớn đến trun rảy. Nhưng khi nàng mở miệng lại vững vàng như thường. Đúng, ta đã ra tay. Người muốn thế nào? Người đã làm gì hai người đó? Đương nhiên chấp hành theo nhiệm vụ về hoa dĩ mà thì sao nhất thời họng trúc cũng bất chấp thương phận cam lam nên nó vội vươn tay phải đặt trên vai trái cam lam thân thể cam lam cứng đờ nghiêng đầu đảo qua cánh tay họng trúc sau đó chậm rãi đen tập mắt chuyển qua gương mặt đối phương lưu hà cam lam bỗng nhiên nhẹ giọng kêu họng trúc đứng trước mặt rõ ràng có chút giật mình cam lam bừng tỉnh tiếp tục nói Chúng ta biết nhau hơn 20 năm rồi phải không? Từ nhỏ người đã ngưỡng mộ mẫu thân Tô Trần Nhi, ta biết. Nàng chết như thương tâm thật lâu ta cũng biết. Mà từ khi ta thay thế vị trí của nàng về sau, trong lòng người lại tồn tại khúc mắc với ta. Ngay cả nói chuyện cũng khách sáo xa cách hơn. Những thứ đó ta cũng thấy rõ. Bất qua tới hôm nay ta mới hoàn toàn hiểu được. Ngay cả nữ nhi của nàng, tính mạng tình nhân của nữ nhi nàng, điều đáng giá để người vì thế mà chạy đến chức vấn trách tội ta. Hồng chút nghe vậy ngững ra, nàng theo bản năng buông lỏng cánh tay giữ lấy bả vai Cam Lam, Cam Lam gắt gao nhíu mày, ánh mắt càng kỳ lạ. Hồng chút chú ý tới sự đau khổ chợt lóe rồi biến mất trong mắt Cam Lam, Tạm mắt đảo qua thật nhanh lúc này mà chú ý cánh tay trái buông xuôi của đối phương, thoạt nhìn không có một chút tia khí lực. Hồng chút cả kinh tay người như thế nào vậy? thế nào vậy? người nên hỏi hoa dĩ mạc thế nào rồi mới phải. họng chút trầm mặt mím môi không nói gì, nàng né tránh rời đi tầm mắt. giờ phút này không khí quỷ dị làm nàng cảm thấy không thoải mái, ánh sáng trong mắt cam lam lay động rung chuyển như nổi lên một từ sương mù. Học Trúc nghĩ rằng chắc Cam Lam đã rất thất vọng, trên thực tế giống như nàng vẫn thường làm đối phương thất vọng, nhưng mà lúc này đây lại có điểm không giống như vậy. Nhìn cánh tay Cam Lam bị thương trong lòng Học Trúc thiện lên một tia khó chịu. Thì khi Cam Lam lên làm si chủ, nàng cũng không ít lần nhìn thấy đối phương bị thương, không ngờ tới lần này cũng do nàng sợ ý. Nếu Hoa Dĩ Mạc đã chết, người sẽ hận ta sao? Ta không có tâm trạng đùa với ngươi đâu. Sau một lúc lâu Hồng Chúc mở miệng gặn từng tiếng Cam Lam nghe vậy lộ ra khuôn mặt thất vọng Thường sắc trộn mắt vừa rồi cũng thu liễm đi Chỉ nghe nàng tùy ý nói Đã bị người phát hiện Nàng không chết Người chết là Nguyễn Thiên Ân Về phận hoa dĩa mạc cùng Tô Trịnh Nhi hẳn còn chưa đi xa Đi về hướng đông có thể tìm được họ Hồng Chúc nghe vậy vui vẻ nắm dây cương Nàng đang định xoay người đột nhiên nghĩ tới cái gì Động tác dừng một chút người không ngăn cản ta, ngăn được sao? Tâm ngươi không ở nơi này. Họng chúc cúi đầu, chân lập tức nhảy lên xoay người lên ngựa. nàng nhìn xuống Cam lam, đối phương cũng không nhìn nàng, ánh mắt xa xăm, nhìn về phía chân trời, thượng sách trong mắt thật khó đoán. Họng chúc trên lưng ngựa chừng chờ một lát, sau đó lập tức lấy từ trong lòng một cái bình sứ vươn tay ra. Đây là vừa nói đến đây bước chân cam lam bỗng nhiên di chuyển làm như không hề chú ý động tác họng chúc đưa lưng về phía nàng đi ngược về phía tay tay học trúc khẽ run lên tâm như ngã xuống đáy cốc cảm giác xa lạ này lập tức nổi lên nên trầm mặt nhìn thương ảnh màu xanh lam trước mặt lặng lẽ rời đi người kia vẫn lặng lẽ đi về phía trước với cánh tay vô lực tư thế bước đi hơi có chút cứng ngắc bấm dáng rè yếu rè vẻ cô độc xa xa là bầu trời mê mông vô tận người nhỏ càng nhỏ bé như hạt cát. Ngựa bị đau nhưng không được đạp vài bước, học chút bừng tỉnh lúc này nó mới phát hiện không biết từ lúc nào, nên đã nhằm dây cương với mồm ngựa giữ chặt làm nó phát đau. nàng chuyển đầu ngựa đồng thời đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Nhưng mà những thứ đó cũng không thể ngăn cản phương hướng của nàng. Náng sớm mờ mờ, thương ảnh màu đỏ cắt tóc chạy về phía đông không hề quay đầu. Bởi vậy nàng cũng không nhìn thấy cam lam phía xa xa, khi nghe được tiếng vó ngựa vang lên lập tức dừng chân quay đầu lại nhìn. Có tiếng thở dài mệt mỏi vang lên trong gió. Chiêu 179, không chết không ngừng, 4 Ba ngày sau Bầu trời buổi sớm mai thật quang đảng, những cơn mưa liên tục gần đây gột rửa hết thảy để lại thiên thanh xanh thẳm trong vách giống những loại tơ lụa thượng hạng, kéo thật dài trên đỉnh đầu. Mây trắng không nhiều lắm, chỉ có thản nhiên vài đám bồng bềnh làm đẹp cho dải lụa. Mây xanh tú lệ, ánh sáng thanh nhã, tì nắng len lói, toát ra thằng kim quang sáng chói như ngọc lưu ly đập vào khóe mắt mọi người. Lạt đông hơi lạnh mang theo ấm áp nhẹ, nhẹ Thời tiết tốt như vậy nhưng vẫn có người sầu mi, không chút hứng thú ra ngoài liếc mắt một cái. Một chiếc xe ngựa xinh đẹp lướt qua ngã tư, bánh xe lăn vòng qua mấy chỗ nước còn động trên đường, đương nhiên kỹ thuật của sa phu rất tốt. Mặc dù tốc độ của xe ngựa không chậm nhưng di chuyển rất ổn trọng, động tác nét tránh được người đi đường cũng vô cùng thành thạo. Đột nhiên một nam tử cạnh theo bình rượu, chân bước ngã trái, ngã phải, mắt say lờ đờ mông lung, thì trong con đường nhỏ đi ra, đi đường cũng không chú ý, vừa đi vừa ngửa đầu uống rượu, gương mặt xe rượu nhìn là thấy. Xe ngựa vừa đi vào ngã rẽ, Sa Phu không ngờ nửa đường xuất hiện một nhân vật như vậy, nhìn thấy xe ngựa sẽ đập phải người kia hắn nhớ mày, theo bản năng, đem xe ngựa kéo kéo về phía bên cạnh chuẩn bị lướt qua khỏi người kẻ say rượu. Nhưng mà kẻ say rượu kia lại chập choạng bước tới, chân hắn cũng lập tức lão đảo, cả người ngã về phía trước, bình rượu trong tay cũng rơi xuống đất vỡ tan, rượu chảy lan tràn thấm ướt mặt đất. Sa Phu thế thế cả kênh, nhìn thấy vó ngựa sắp giảm lên người nam tử kia nhất thời. hắn cục bức chấp trước đó khách nhân có phần phó phải đánh xe vững vàng, vội vàng mạnh mẽ lôi kéo dây cương, ý định cắp tóc ngừng lại. Ngựa chịu đau, hí một tiếng, nửa thân mình phía trước dơ lên cao, không chỉ có Sa Phu, ngay cả thùng xe cũng bị nâng lên, làm người trong đó như sắp văng ra ngoài. Người đi đường chung quanh nhìn thấy cũng không khỏi hết một ngụm khí lạnh. Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc thì có một bàn tay trắng nọn vén màn cửa sổ xe ngựa ra quan sát, sau đó bàn tay kia lập tức kiệm lấy cảnh cửa. Thông xe bị dơ lên cao nhưng sau đó vẫn vàng hạ xuống đất, vó ngựa phía trước đạp loạn vài cái bị một lực lớn ghi chặt cho nên phải lui lại mấy bước, xa phù phản ứng kịp thời theo sát đem dây cương xả căng hết mất. Ngựa phát ra tiếng phì phì trong mũi rốt cuộc cũng chịu an phận dần chân. Sau một lúc lâu mà Tam Sa Phu còn sợ hãi, nhảy kịch liệt không ngừng, hắn liếc liếc mắt Nam tự say xỉn nằm nghi ngã trên mặt đất không sợ sống chết là gì, lập tức thấp giọng hướng trong xe. Ờ, xin lỗi cô nương! Bên trong lặng im một lát, sau đó thế năm lạnh lùng của đối phương mới truyền ra. Người đã quên lời ta dặn rồi sao? Ta... Quên đi, đi thôi. Con đường cũng không lớn, bây giờ lại có một người nằm vắt nha trên đó. Chiếm đi hơn phương nửa chiều rộng, khoảng trống còn lại cũng không đủ cho xe ngựa lách qua. Hai bên lại là hàng quán của tiểu thương không thể né tránh. Sắp phu do dự đang định nhảy xuống xe ngựa kéo nam tử kia ra, thi giọng của người trong xe lại truyền đến. Sao còn không đi? Ờ, con nô, người kia đang nằm trên đồn, cho ta đi xuống kéo hắn ra. Savu nói được một nửa trước mắt đột nhiên xuất hiện một bàn tay lập tức đem màn xe mở ra, cứ mặt trẻ tuổi mà sâu sắc hiện ra, đúng là hoa dĩ mạng. Làm mắt hoa dĩ mạc lạnh lùng đảo qua Sa Phu, sau đó nhìn xuống nam tử đang nằm trên mặt đất, sắc mặt không kiên nhẫn. Nàng vương tay ống tay áo vu lên, lực gió đảo qua trước mũi Sa Phu làm hắn cả kinh theo bản năng ngưỡng ra sau. Vừa kịp định thần, đã lập tức nhìn thấy thân thể nam tử xây rượu mạnh mẽ bay về một phía, phóng qua gánh hàng rong, sau đó phát ra một tiếng phành, rớt lên má hi cách đó không xa. Đúng lúc Sa Phu trận mắt khá hóc mồm thì thanh âm hoa dĩ mạc đã thản nhiên vang lên. Đi! À, dạ, dạ. Nam tử bị thổi bay lên mái hiên chỉ cảm thấy thân thể giống như vỡ tan, một trận đầu đớn dưng lên, hắn cả kinh. cảm giác say cũng hơi thỉnh một chút, hắn mơ hồ xòa xòa mắt, theo bản năng nhìn xung quanh. Trước mắt trời xanh mây trắng lọt vào trong tầm mắt là phong cảnh thật đẹp, cộng thêm không khí sáng sớm thật sản khoái, kế thực trí hắn trở về không ít. ơi là sao? Nam tử vừa động thân nói được một nửa thì lại trả kênh mở tỏa mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đang vắt vẻo trên mái hiên gạch gói vụn khắp nơi, từng tầng lớp lớp, cao thấp phọc phòng lan tràn trong tầm mắt. Mà dưới kia đám người nhỏ bé như kiến, xe ngựa như khuyển. Ngay cả ngã tư đường cũng giống như tơ lụa tinh tế xuyên qua trong tầm mắt. Cảm giác dưới thân thổ rác khác thường, hắn theo bản nàng nhìn xuống, xem chút nữa trượt ngã. Cái này nam tự xây rượu cũng phải mạnh mẽ tỉnh lại, hắn vội vàng thụt lùi trở về, một cử động nhỏ cũng không dám. Rất, rất cao. Mồ hôi lạnh ướt lưng áo, cảm giác này làm hắn muốn khóc thét. Bên này xử lý kẻ trắng ngang đường sau, hoa dĩ mạc lại tiến vào trong xe, cúi đầu nhìn Tô Trình Nhi đang nằm ngủ. Đấy mắt lạnh lẽo dần dần tật hòa tan thành nước, mặt nước dọn sóng toát ra vô kể đau lòng. Sau một ngày xảy ra chuyện kia, Tô Trình Nhi liền ngã bệnh. Bệnh năng y dễ cứu, tâm bệnh khó trị, tuy nào là hoa dĩ mạc y thuật cao siêu, nhưng cũng không có cách nào xoa dịu được nỗi đau đớn khi người mình yêu mất mất đi người thân. Bệnh thứ hà sống được đà trị khỏi, nhưng những sầu lo còn tích tụ, thì hoa dĩ mạc đành bó tay. Nghe được tiếng động, hoa dĩ mạc lần nữa trở về thùng xe, Tô Trịt Nhi chậm rãi mở mắt, chống thân mình muốn ngồi dậy thì liền được hoa dĩ mạc đưa tay ra đỡ vào lòng. Những thân mình Tô Trịnh Nhi tự vào người hoa dĩ mạ thường sắc có chút mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng kiên cường thấp giọng nói. Đến rồi sao? Đi hai ba ngày nữa hẳn có thể đến bờ biển, Trịnh Nhi cảm thấy thân thể đỡ hơn nhiều không? Ừ, nhiều. đội chứng vân cũng sẽ tới Nguyễn Gia nhanh thôi, sợ là đã vài ngày nữa, giang hồ sẽ nổi lên phong ba. Hy vọng chúng ta có thể tới bờ biển thật sớm theo như kế hoạch. Lôi chứng vân thật ẩm hiểm. Uổng cầu Nguyễn Gia và Lôi Gia có quan hệ tốt đẹp từ trước đến giờ. Mắt thấy huynh đệ chịu chết, vậy cũng không quên lợi dụng thi thể người ta. Bức quá cũng chỉ vì lợi ích nên mới kết giao thôi. Trước đó hai phụ chịu qua lại thân tình là muốn mở rộng thế lực. Cho tới bây giờ thế lực cả hai tương xứng. Nghĩa phụ vừa chết, Nguyễn Gia nhất định yếu thế. Chuyện này đối Lôi Gia tất nhiên càng có lợi. Người chính đà cũng chỉ có vậy thôi sao? Tên lôi chấn vương kia đều bám chúng ta không buông, luôn mồm hồ báo thù. Vậy ngay cả một chữ giải thích cũng không nghe vào. Giang hồ phức tạp hơn rất nhiều so với người nghĩ, kỳ thật lôi chứng vương cũng không phải là không nghe. Ngược lại trên thực tế hắn đã sớm có lòng nghi ngờ. Ngài ấy sở dĩ hắn chịu rời đi đúng là bởi vì trong lòng đoán được vài phần, cũng nghi ngờ rất lớn chuyện cái chết con mình liên quanh thứ ảnh lâu vì thế mới không muốn tiếp tục đánh nhau với người. Hắn biết mặc dù có thể giết người, nhưng hắn cũng sẽ khó tránh khỏi tổn hại, nhưng mà trước đó Lôi gia bị huyên náo quá lớn, nếu người không chết, danh dự của Lôi gia sẽ không thể vãn hồi. Mặc dù hắn xét những hung thủ là thứ ảnh lâu, nhưng ngươi cũng vẫn phải tiếp tục chịu oan. chuyện tốt nhất bây giờ là sau này Lôi Chính Vân sẽ nên tay với người một chút. Dùng hận thù của Nguyễn gia giờ đi tầm mắt người giang hồ, hắn cũng sẽ không tự tiện xuất đầu lộ diện nữa. Nhiều nhất thì cũng chỉ phái về tên thuộc hạ rau của người của Nguyễn Gia, đối phó chúng ta. Như vậy thì thanh danh hắn là được giang hồ từng bóc, có thể nói một hòn đá đếm chúng hai dạng. Quả nhiên hắn và con mình đều nham hiểm như nhau. Quên đi, cứ tùy bọn họ. Nhưng mà nếu như Nguyễn Gia thực sự muốn trả thù... Đấy mắt hoa dĩ mạc hiện lên một trận do dự, nếu đến lúc đó quả nhiên là giết cũng không được, không giết cũng không xong, Nguyễn Thiên Ân vì nàng mà chết trong lòng hoa dĩ mạc ngoại trừ thương cho Tô Trình Nhi thì cũng khó tránh khỏi một phần căng rứt. Trước giờ nàng không thích nợ ưng huệ người nào, bây giờ nợ một mạng người, người đó lại là người thân của Tô Trình Nhi, thì sự càng khó giải quyết, nếu Nguyễn gia cho người trả thù, nàng khó tránh phải kiên kỵ vài phần. Câu trình dây được ý nghĩa của Hoa Dĩ Mạc, gương mặt nhất thời bình tĩnh cũng thêm chút lo lắng là suy nghĩ còn nhiều hơn so với Hoa Dĩ Mạc một phần. Bây giờ Nghĩa Phụ vừa chết, con cái chỉ có một mình Nguyễn Quân Viêm, chỉ có mình hắn mới có thể cai quản toàn bộ Phụ Nguyễn Gia. Nếu như biết được tin tức này cũng không biết, có thể không bất lý trí hay không? phòng như lo lắng trùm tạm mắt to chừng nhi âm trầm nàng biết tình cảm phù thê nguyễn thiên ngân và phòng như vô cùng tốt một khi tin tức nghĩa phụ chết đi truyền vào tai nàng sợ là giống như tâm bị một cây chùy nện vào hậu quả không chút lạc quan nhưng mà rốt cuộc thì tại sao thứ ảnh là lại muốn giết hoa dĩ mạc trước đó không hề coi nàng là mục tiêu bây giờ tại sao chuyện hướng phía hoa diễm mạc càng kỳ quá là kẻ được phải tới ám sát hoa dĩ mạc lúc nào cũng tránh không làm ảnh hưởng đến tính mạng của mình Nghe được ý tứ của Họng Trúc dường như đối phương muốn giữ lại mạng của mình. Nếu đối phương thực sự hận chính mình đến nỗi phải vắt hết óc bày ra ván cờ này, thì tại sao lại không giết mình, trừ khi giết mình người phía sau sẽ bất lợi. Rất nhiều nghi ngờ nổi lên trong lòng Tô Trị Nhi gần như có thể chạm vào đại cách xa thật xa. Chỉ còn một chút nhưng lưu làm người ta phải phân vân. Rốt cuộc là ai? Thào túng hết thảy phía sau. Thiếu gia! Thiếu gia! Một bốn người vội vàng chạy vào phủ Nguyễn Gia, thần sắc kích động vô thố, mặt mày còn mang theo sợ hãi không dánh tình. Đột nhiên nhất chân, lão đảo, bị bậc thang làm vắt té, cả người ngã về trước khung hàng lăn trên mặt đất, đầu gối cũng khủy tay, truyền đến đau đớn. Nam tự bừng tỉnh cũng không thể nhìn tới đầu gối đang chảy máu tiếp tục chạy vào viện của thiếu gia. Nguyễn Quân Viêm đang ở tiền đường thương lượng vài chuyện vụn vặt trong phủ với quản thúc, xa xa liền nghe được tiếng kêu không khỏi ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn phía ngoài cửa. Trong tầm mắt rất nhanh xuất hiện một bóng người hất hải chạy vào, chỉ thấy hắn nghi ngã lảo đảo chạy vào cửa, ánh mắt thoáng nhìn Nguyễn Quân Viêm bỗng nhiên chân mềm nhũn cơ hổm quỳ trên mặt đất. Thiếu thiếu gia chuyện chuyện lớn rồi không hay rồi. Đừng nóng vội xảy ra chuyện gì chậm rãi nói. Bảo bảo chủ. Chạy ta làm sao? Báo chủ qua đời rồi! Tiếng ghế ma sát với nền gạch ầm ầm vang lên, sắc mặt huyện quân viêm tái nhật như tuyết, thân thể chấn động ngã ngồi trên ghế, kinh ngạc nhìn tên thuộc hạ quỳ trước mặt, trong đầu trống rỗng nói không nên lời. Trong vòng chỉ có tiếng khóc cùng tiếng thở dốc bậm báo, có lại mọi người yên tĩnh không phát ra thanh âm gì. Trên mặt tất cả đều mang theo khiếp sợ, làm như không thể tiêu hóa được sự thật phát sinh đột ngột này. bảo chủ đã chết. chương 180 không chết không ngừng 5 Mọi người đang im lặng một trận tiếng bước chân bỗng nhiên từ ngoài cửa vang lên cùng lúc đó giọng của Phong Như cũng tiến vào Phim Nhi, mẹ giúp người làm kiện quần áo mùa đông." Đang nói được một nửa đột nhiên dừng hẳn, Phong như đi tới cửa ngay được trong phòng truyền đến tiếng ngạc ngào, kinh ngạc há miệng thở dốc. Tầm mắt rơi trên người tên thuộc hạ của Nguyễn Gia Đăng Quỳ trên mặt đất. Nàng cảm thấy không khí trong phòng có chút không thích hợp. Không biết sao mí mắt đột nhiên cũng giật giật, ngay sau đó Phong như có chút khó hiểu nhìn về phía Nguyễn Quân Viêm. Khi anh tác chạm được gương mặt trắng bệt của đối phương, Tâm cũng nhảy dựng theo, trực giác cho nàng thấy đã có chuyện xấu xảy ra. Viêm nhi... Không Như do dự bước tới từng bước lại phát hiện không hiểu vì sao tim mình đập ngày càng nhanh, lòng bàn tay cũng thấm ra chút mồ hôi. Nàng vội quay sang nhìn Phong Thiến cùng đi với mình liếc mắt một cái, ánh mắt tự dân mang theo chút bất an. Phong Thiến thu được ánh mắt Phong Như, nàng tiến lên từng bước tiếp tục hỏi thay Phong Như. em ca ca, xảy ra chuyện gì vậy? Sát mặt các ngươi rất tệ. Khi Nguyễn Quân Viêm nhìn thấy Phong Như xuất hiện trong nháy mắt thì trong lòng chấn động kịch liệt, sắc mặt vốn đã trắng bẹp, bây giờ lại hoàn toàn không cần chút huyết sắc. Hắn nhét môi không có mở miệng, suy nghĩ hỗn loạn thành một đoàn. Trong tiệm thất, Nguyễn Quân Viêm cũng không nguyện để mẹ hắn biết tin tức này. Khi phong như xuất hiện, hắn liền ý thức được người bị tổn hại nhiều nhất trong biến cố lần này sẽ là hắn và mẹ hắn. Nhưng mà với tình huống trước mắt, chuyện lớn như vậy giấu bằng cách nào đây? Sự thật bé nhọn tự hồ không có thứ gì có thể tránh khỏi bị nó đầm thủng. Phom như nhìn Nguyễn Quân Viêm không chịu trả lời, lòng bất an ngày càng nặng nề, nên chậm rãi nghiêng đầu nhìn phía Quản Thúc đứng một bên trầm mặc. Thầy Nam cứng ngắc nói: Quản Thúc? chuyện gì vậy? Hai mắt Quản Thúc nhiễm chút sương sắc mi nhẹ nhàng run run, không đành lòng quay đầu đi, cố nén ước ác trong hốc mắt, hắn cũng không chịu nói gì. Thực im lặng bỗng nhiên một tiếng gỗ bị đất truyền đến, ánh mắt mọi người tìm kiếm thì nhìn thấy tay Nguyễn Quân Viêm ấn lên bàn để nổi gương xanh. Hắn lại xem như không có chuyện gì, hắn muốn mở miệng nói cho mẹ mình biết sự thật nhưng mà tất cả ngôn ngữ đều nghẹn trong ít hầu không phát ra được, thậm chí ngay cả một tiếng mẹ cũng không gọi được thành tiếng. Áp lực như vậy làm gương mặt phong như thêm chút bất an, giọng nàng trun chảy hỏi kẻ đăng quỳ trên đất. Người, người tới, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói mau! Thân thể nam tử quỳ rạp trên mặt đất liền chứng động, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Quân Viêm trước mắt một cái. Sau khi nhìn thấy Nguyễn Quân Viêm nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, thì giọng nam tử mang theo tiếng khóc nứt nở đứt quảng, mới vai lên trong căn phòng yên tĩnh. Bấm, bấm vô nhân là bảo chủ, bảo chủ ngài ấy. Bảo chủ, thiên ngân làm sao, rốt cuộc làm sao? cho dù là nguyễn quân viêm hay quản thúc cả hai cũng không đành lòng nghe lời tiếp theo mà tần kỳ sắp nói hai người chỉ có thể nhắm mắt lại thì tệ bảo chủ được được rồi bảo chủ mang về đây bảo chủ gài ấy đã Lôi chứng vương lẳng lặng, lặng chờ ở ngoài phủ thân thể thẳng tắp thường sắc bình tĩnh mang theo một tia bi thương ai tháng. Thủ vệ cành cửa đứng một bên vẫn còn chứng động từ nãy đến giờ, hắn kinh ngạc nhìn lôi chứng vân phía sau quan tài vẫn có chút không kịp phản ứng. quan tài đen như sắc tảng ra hương khí nhàn nhạt, lại quan tài bằng gỗ muôn tốt nhất, chế tác hoàng mỹ, đường cong lưu loát, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, tay nghề vô cùng tốt. Nằm bên trong chính là Nguyễn Thiên ngân Lôi chứng vân mang theo bốn thủ hạ cùng với một khối quan tài cho bên ngoài phủ nguyễn gia xuống một nén nhang. Lúc này trong tập mắt mới xuất hiện vài bóng người bức quá trong chớp mắt đối phương đã may nhanh tới trước người. Dường như người kia hoàn toàn không hề nhìn đến lôi chứng vân cũng không dần trực tiếp chạy về phía quan tài. Thượng sắc lôi chứng vân vẫn như bình thường hắn cũng không so đo ngược lại tỏ vẻ bi thương càng nhiều. Hắn thở dài chính ra một bên nhìn phông như một trận gió thổi đến bên cạnh mình. Khi tới trước, quan tài đột nhìn dần, sắc mặt bị thống giống như rất đau, trun trun đưa tay muốn chạm vào quan tài. Mẹ! Giọng khàn khàn vang lên, phòng thiến đuổi kịp. Khi nhìn thắng qua, lôi chứng vân đối phương cũng hướng tập mắt về phía nàng. Nàng cũng không để ý tới, vài bước đã đi tới sau lưng phòng như, thân sắc đau đớn kịch liệt, tay giữ lấy nàng. Mẹ! Bảo trọng thân thể! Phong Như lại giống như không nghe thấy mở lòng bàn tay dán vào phía trên cổ quan tài, cảm giác lạnh lẽo lên một đường theo đầu ngón tay xuyên qua thân thể dừng đến ngực. Dưới lòng bàn tay là hơi thở quen thuộc quấn quanh, tim nàng cũng đập liên hồi. Nước mắt cơ hội chơi khúc tạm mắt nhẹ ngà phát ra từ ít hầu bàn tay Phong Như trượt xuống thành quan tài, nàng dùng một chút lực quan tài phát ra tiếng rất nhỏ sau đó hé mở. Mọi người nhìn phong như như vậy cũng không ngăn cản, ngay cả Nguyễn Quân Viên cũng chỉ giật giật môi, lời định nói ra bị nghẹn lại trong cổ họng đành phải nuốt xuống. Cảm tình của cha với mẹ tuy nhỏ hắn đã thấy rõ, chắc là mưa dầm thấm đất, cảm tình ngày càng sâu đậm. Đối với chuyện tình cảm hắn luôn ngoan cố, hắn cảm thấy hai người yêu nhau thì phải giống như cha mẹ hắn vậy, không chia cách không giận hờn. Mà giờ phút này tuy hắn biết không thích hợp mở quan tài ra nhưng nhìn nhìn thân sắc của mẹ lại căn bản không thể nói câu ngăn cản. Tiếng gỗ mồn mà xá là mọi người chú ý, khe hở càng lúc càng lớn, lộ ra càng nhiều. Ánh mắt phong nhiên nhìn chăm chú vào cổ quan tài, khuôn mặt quen thuộc trầm trải đập vào tầm mắt của nàng. Gương mặt không chút huyết sắc kia, bình an yên tĩnh, khóe môi như cười như không, làm gương mặt kiên định cũng mềm mại đi. Đã nhiều ngày bôn ba, cho nên rau dưới càm cũng dài ra một chút, quần áo là bộ trường bào màu xanh do chính nàng một năm trước chọn lựa đi mây. Trên ngực có thiêu hoa vàng làm thân hình cũng cao lớn hơn, nhưng mà mảnh hoa vàng theo trên ngực kia đã bị máu tươi nhiễm hồng, bó khô rộng lại biến thành màu nâu, làm những hoa vàng bên dưới cũng mơ hồ đi, thật khó khăn nhìn rõ. Nguyễn Quân Viêm bên cạnh nhìn mẫu thân mua vàng bị thương, hắn gắt gao cắn răng không cho chính mình rơi lệ. Hiện tại phụ Nguyễn gia đã muốn âm âm đổ trên vai hắn, sau lần còn có trăm ngàn người chờ hắn chỉ huy. Hắn nói với bản thân ai cũng có thể yếu đuối nhưng chỉ có hắn không được, cho dù thế nào cũng không được. Bàn tay Nguyễn Quân Viêm đặt bên người rất nhanh thì run nhẹ nhẹ, bỗng nhiên cảm giác có gì đó mềm mại chạm vào. Hắn thấy bạn đang cúi đầu dần, không biết khi nào thì Phong Thiến đã đi tới bên cạnh hắn. Ngẩng đầu nhìn hắn, quang ảnh trong mắt thật mạnh, đôi mắt gặp nước, khóc mắt đỏ ngầu. Hắn nhìn thấy hình ảnh của mình bên trong đôi mắt ấy. Tâm Nguyễn Quân Viêm bỗng nhiên mềm nhũn. Viêm ca ca. Thanh Nam Phong Thiến cực thấp mà theo nghẹn ngào lo lắng nhìn Nguyễn Quân Viêm. Tay Nguyễn Quân Viêm vội mở ra bao trọ bàn tay Phong Thiến, hướng nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu ý bảo mình không sao. Thế này mới lần nữa đến tập mắt hướng về phía phòng dư Phòng Thiển cuối đầu Dũng đi thường sắc ngoáng lên bịt tròng mắt Khi ngẩng đầu lên chỉ có đôi mắt phím hồng Ngập nước trên đầy bi thương Nàng đi lại gần Nguyễn Quân Viêm Bàn tay bị nắm chặt nắm ngược lại bàn tay đối phương Rồi bảo chủ Nguyễn Quân Viêm bỗng nhiên gọi Lôi Chứng Vân Lôi Chứng Vân đang nhìn phía quan tài Nghe vậy quay đầu lại Nhìn gương mặt trầm ngưng của Nguyễn Quân Viêm Chuyện đi ra ngoài lần này đã xảy ra chuyện gì? Cha ta rốt cuộc bị ai hại chết? Chuyện này nói ra vô cùng dài dòng. Lần này ta cùng với Nguyễn Huynh thật vất vả tìm được quỷ y. Kết quả xảy ra chuyện. Sớm biết như thế ta cũng không nên để Nguyễn Huynh theo giúp ta lần này. đều là lỗi của ta. Lôi bảo chủ không cần tự trách. Nhưng mà với khả năng hoa dĩ mạc không phải đối thủ của hai người. huống chi cha ta cũng không có dấu hiệu trúng độc. Không phải là quỷ y đã ra tay là một nữ tử áo lam đi cùng Quỷ Y bộ dạng ướt trần hơn 20 tuổi. Ngay từ đầu chúng ta cùng Quỷ Y giao thủ này cũng không có ra tay biểu hiện không có gì nguy hiểm cho nên ta với Nguyễn Huynh mới không chú ý. Không ngờ khi đang giao đấu, Ả lại bất ngờ rút kiếm ra, động tác quả cực nhanh, ta căn bản không ngăn được, chỉ có thể nhìn Ả lao vào màng xương khói. Bên trong là khói đó chính là Nguyễn Huynh cùng Quỷ Y. Rất nhanh sau đó thì Á đã bị đánh ra ngoài còn ói máu. Lúc ấy ta không kịp phản ứng cho nên không ngờ rằng Nguyễn Huynh là bị đả thương. Không ngờ được. Chờ sương khoái bay hết, ta mới nhìn thấy ngực Nguyễn Huynh đã trúng một kiếm. Ta vốn bức quỷ y cứu người mới chân chờ không có hạ sát. Không ngờ cuối cùng vẫn bị nàng tính kế chạy thoát, còn Nguyễn Huynh cuối cùng vẫn không thể qua khỏi. Lại là hoa dĩ mạc. Làm sao có thể? Không phải tô trường nhi và quỷ y cùng một chỗ sao? Như thế nào lại? Nghe nói thế gương mặt đông lạnh Nguyễn Quân Viên bỗng nhiên cứ ngắc. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn phía Lôi Trứng Vân Đấy mắt lột ra đầy vẻ cố trách Qua tầm mắt Nguyễn Quân phiêm Lôi Trứng Vân mới nặng nề gật đầu Ờ đúng Lúc ấy Tô Trần Nhi cũng ở đó Thân thể Nguyễn Quân Phim đột nhiên lão đảo lùi nửa bước về sau Khó khăn lắm mới ổn định toàn thân Sắc mặt trắng bệch. Trần Nhi không thể Ngay lúc đó đúng là Tô Trần Nhi không hề ngăn Ta cũng vì Nguyễn huynh mà cảm thấy hết sức tức giận bất quá hình như bởi vì Tô Trình như đã biết chuyện của cha nàng nói xong lô chứng vương đảo qua vẻ mặt mờ mịt của nguyễn quân viêm sau đó liếc mắt nhịp phong như đang đắm chìm trong đau khổ hãn thở dài nói chuyện tới nước này nguyễn chết cũng phải biết sự thật hơn 10 năm trước vì tô viện của nguyễn huynh mà bỏ mạng nhưng kỳ thực váng nguyễn huynh vẫn còn có thời gian cứu tô viện nhưng mà bởi vì phong phu nhân cũng đang gặp nguy hiểm cho nên cuối cùng nguyễn huynh mới lựa chọn bỏ mặt tô viện cứu phu nhân Vốn việc này Nguyễn Huynh cũng không có ý giấu Tô Trừng nhị nhưng mà ta cùng với phu nhân lo lắng sẽ làm nàng không chấp nhận được sự thật. Vì thế mới khuyên Nguyễn Huynh giấu đi. À, cũng không biết vì sao Tô Trừng nhị biết được chuyện này, nghĩ đến chắc là trong lòng có khúc mắt. Nhưng mà cho dù như thế hành vi của nàng như vậy nhất định là Nguyễn Huynh thương tâm. Dù sao Nguyễn Huynh cũng đã luôn quay nàng như con ruột của mình, cũng không hề bạc bãi gì nàng. Vậy mà... Tại sao có thể như vậy? Nguyễn Quần Viêm chỉ cảm thấy ngực nhất thời vô cùng đau đớn, trước mắt là hắc án vô tận bị hắn khó khăn chống đỡ, bên tai ông ông khó chịu, lại có cảm giác không biết làm gì. Viêm ca ca, nay cha đã đi mà cũng đau thấu tâm can, Chàng trăm trăm ngàn không thể có chuyện gì, nếu không ta, mọi người chúng ta biết làm sao bây giờ? Một câu giống như kình lôi đem Nguyễn Quần Viêm từ trong suy nghĩ hỗn độn đánh cho tỉnh lại. đúng rồi hiện tại hắn phải là người bình tĩnh nhất mới đúng làm sao vì trần nhi mà thương tâm được? nghĩ vậy nguyễn quân viên cắn đầu lưỡi trong đầu bị đau đớn và mùi máu tươi đại kích hắn áp chế cảm xúc khó chịu trong lòng đang muốn mở miệng thì quản thúc vẫn trầm mặt phía sau bỗng nhiên bước vọt tới cạnh quan tài mở miệng hô vũ nhân ái mắt mọi người đuổi theo thì trông thấy phòng như trượt ngã từ quan tài xuống đất nên được quản thúc chạy tới nâng dậy thay thế nguyễn quân viên kinh hãi nhất thời cũng không có thời gian nghĩ nhiều hắn cao giọng phân phó. Mẫu đệ phu nhân về phòng, đem gì thể bảo chủ, nâng vào trong. Lúc xoay người đấy mắt ôn nhuận của Nguyễn Quân Viên bông ra từng mảng, từng mảng, giống như có bụi gai bén nhọn chậm rãi thoát ra từ trong lòng. Chỉ cần vừa chạm vào thôi cũng làm máu chảy đầm đìa, thù giết cha, không đội trời chung.